Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian một ngày đi qua, Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cuối cùng vẫn lựa chọn hấp thu băng thần tịnh Đế Liên tại trong Hải Thần Hồ. Bất quá, các nàng tích góp cũng vì vậy mà tiêu hao hầu như không còn. Hai người cộng lại chỉ còn lại không tới 2 đồng huy chương màu tím. Các nàng còn dư lại huy chương dùng để mua tài nguyên tu luyện tạm thời là đã đủ rồi. Bọn hắn dùng 6 giờ đem băng thần tịnh đế liên hấp thu hoàn tất, cũng không có chậm trễ đi học. Sau khi chờ bọn hắn hấp thu hoàn tất, tất cả mọi người cảm thấy tiền này hao phí rất có giá trị, không nói trước tiềm năng tăng lên nhiều, bọn hắn ngay cả bên ngoài đều trở nên đẹp hơn. Da thịt trắng nõn càng phát ra óng ánh, toàn thân đều mơ hồ tản ra hào quang. Tại trong hải thần hồ không có uổng phí tu luyện, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đều tăng lên một cấp hồn lực, Đống Thiên Thu 42 cấp, Lam Mộng Cầm 46 cấp. Tác dụng chính thức của băng thần tịnh đế liên còn chưa có toàn bộ phát huy được. Một khi tác dụng của nó toàn bộ phát huy được, liền mang cho các nàng càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Tiếp theo, mọi người học tập cùng tu luyện đều tiến nhập một cái trạng thái ổn định. Bọn hắn mỗi ngày đều bề bộ nhiều việc, đều đang khắc khổ học tập, tu luyện, tăng lên chính mình. Duy nhất sự việc sen vẫn là phát sinh ở phòng đấu giá bên kia. Lần tiếp theo, bọn hắn lại đi tham gia đấu giá hội, quả nhiên như phòng đấu giá sử lai khác đã nói như vậy. Vật đấu giá lớn nhất vẫn là Bạch Ngân Long Thương. Lần này ngay cả mấy người của tổ chức lớn đều đã đến thế nhưng là khi đã có người chuẩn bị cho tốt tham dự cạnh tranh, giá cả đã bắt đầu thay đổi. 1 nghìn ức, đúng vậy, chính là một nghìn ức. cùng so với lần đầu tiên trước đó, giá khởi điểm trực tiếp tăng giá gấp 10 lần. chuyện này rất nhanh liền biến thành chủ đề sốt dẻo nhất trong liên bang. trong lúc nhất thời, phòng đấu giá sửa lai khác cũng bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. một kiện thần khí có đáng giá một nghìn ức đồng liên bang hay không, không ai có thể phán đoán. nhưng mà một nghìn ức đồng liên bang đều đủ cho liên bang kiến tạo một chiếc mẫu hạm, thành lập một chi hạm đội. Liên bang dự toán cũng không quá 5.000 ức đến 1 phản ức 1.000 ức, đây quả thực là thiên văn sổ tự Không hề nghi ngờ, sử lai khác học viện chính là đến để khoe của Bọn hắn căn bản không có ý định đem cái thần khí này bán ra Chẳng qua là, bọn hắn tại sao phải làm như vậy, không có ai biết Sau khi chiến thắng đội năm thứ 3, Lam Hiên Vũ bọn hắn trở nên ít xuất hiện rất nhiều Mỗi ngày chính là học tập, tu luyện, không có tài xuất hiện cái tin tức gì liên quan đến bọn hắn Mà cuộc tranh tài kia cũng dần dần bị người ta quên lãng Nhưng Lam Hiên Vũ có cái tên gọi đệ nhất nhân năm nhất vẫn được biết rộng rãi tại Sử Lai Khắc Học Viện. Dù sao hắn đánh bại bốn gã hồn sư ngũ hoàn cơ đấy. Mặc dù đại đa số mọi người nhìn ra được lúc ấy là tình huống đặc biệt, nhưng coi là tình huống đặc biệt lại có mấy người có thể làm được đây. Đã có đầy đủ huy chương, Lam Hiên Vũ cũng không có tiết kiệm, mỗi tháng tu luyện tại trong Hải Thần Hồ hai lần, còn lại thiên tài địa bảo khác là hắn không có mua, bởi vì Đường Nguyệt chỉ điểm qua hắn, có thể tu luyện ở trong Hải Thần Hồ, hắn không cần ăn cái gì để bổ sung bản thân quá độ mà thu lấy dinh dưỡng cũng là lãng phí. máu chân long đối với kim bàn tử còn thật sự có tác dụng, tựa hồ có thể khiến nó tiến hóa. tiền lỗi nhịn đau mang theo kim bàn tử mỗi tháng đến hải thần hồ tu luyện một lần. hắn mang theo kim bàn tử đến hải thần hồ tu luyện là phải trả giá hai phần tiền. kim bàn tử đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp theo mỗi lần uống nước hải thần hồ, sau đó bình thường đều ngủ chừng 10 ngày. tình huống tiến hóa cụ thể chỉ có tiền lỗi mới rõ ràng. một học kỳ này khẩn trương bận rộn học tập cùng tu luyện đã tiếp cận khâu cuối cùng. lúc này tại hiệp hội đoán tạo sư sử lai like khác. Lam Hiên Vũ bước nhanh đi vào hiệp hội, một học kỳ đã qua, hắn lại cao lớn không ít, thân thể thoạt nhìn càng thêm vạm vỡ, thân cao cũng chừng một m 65 Tại bên trong bạn cùng lứa tuổi hắn chưa tính là đặc biệt cao, nhưng là tính đã là trên trung đẳng. Vừa vào cửa, hắn liền đón nhận một ánh mắt có chút u oán. Niên đệ tới rồi ư?" Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Chào học trưởng, chủ nhân cái ánh mắt u oán này chính là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh không có cách nào khác không u oán, bởi vì Lam Hiên Vũ gia nhập hiệp hội đoán tạo sư đã mấy tháng, mỗi lần tới Hắn đều tự ra mình ở trong phòng rèn, không biết đang làm cái gì. Hắn thậm chí ngay cả kim loại hiếm cũng không có mua qua, cũng chưa bao giờ nhờ Dương Anh Minh dạy bảo qua. Thật đúng là một phân tiền cũng không hao phí, hắn dùng tất cả tài nguyên đều là miễn phí. Ban đầu hắn còn muốn từ trên người Lam Hiên Vũ kiếm một chút lợi nhuận, nhưng đến nay Dương Anh Minh sớm đã không có kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng tuyệt không biết được, vì dưới loại tình huống này Lam Hiên Vũ có thể học được cái gì. Dương Anh Minh còn chưa nghe nói qua tự học có thể thành tài. Hơn nữa Lam Hiên Vũ ngay cả kim loại hiếm cũng chưa dùng qua. Như thế nào tăng lên được đây? Chi thức bên trên sách vở dù sao cũng là để tham khảo. Dương Anh Minh cũng khuyên bảo qua Lam Hiên Vũ mấy lần, mỗi lần Lam Hiên Vũ cũng chỉ là cười cười. Số lần nhiều quá khiến Dương Anh Minh cũng lười nói, tự để hắn làm là được. Lam Hiên Vũ hướng Dương Anh Minh hỏi: "Học trưởng, hiệp hội đoán tạo sư chúng ta bên này không phải là có thể trực tiếp tại trung tâm trao đổi mua sắm kim loại hiếm ư?" "Cái gì? Ngươi chuẩn bị dùng kim loại hiếm rồi hả?" Dương Anh Minh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu: "Vâng, để muốn thử xem." Dương Anh Minh cười nói: Ngươi cuối cùng là thông suốt rồi, có cần học trưởng chỉ điểm ngươi vài cái hay không?" Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, "Được rồi, vậy phiền toái học trưởng rồi, để lần đầu tiên giành kim loại hiếm, nhờ học trưởng chỉ ra chỗ sai, một đồng huy chương màu trắng làm công, được không ạ? Liên chỉ một lần thì có thể." Dương Anh Minh không chút do dự đã đáp ứng, "Chỉ điểm một lần, Liên có thể đạt được một đồng huy chương màu trắng, không tính là ít." Hắn chỉ là có chút nghi hoặc nhìn tiểu tử này lúc nào hắn đã trở nên hào phóng như vậy rồi. Dương Anh Minh hỏi, "Ngươi muốn mua kim loại hiếm gì?" Lam Hiên Vũ nói: Trầm Ngân đi mua một mét vuông, chia làm một trăm khối là được. Huynh xem cần phải nhiều huy chương không? Mua một mét vuông Trầm Ngân ư? Dương Anh Minh sợ ngây người, không rõ Lam Hiên Vũ tại sao phải mua nhiều Trầm Ngân như thế. Lam Hiên Vũ nói: Để tương lai định dùng Trầm Ngân làm ta nhất tự đấu khải. Trầm Ngân tuy rằng không phải tốt nhất bên trong kim loại hiếm, nhưng tính dẻo mạnh mẽ, năng lực dung hợp cũng rất mạnh. Hơn nữa nó có thân hòa độ cũng không tệ cùng rất nhiều loại kim loại khác. Tương lai nếu như dùng nó tiến hành dung rèn mà nói, độ khó sẽ giảm xuống. Dương Anh Minh mở chừng hai mắt, xem ra ngươi vẫn là học được chút kiến thức đấy. Ngay cả Dung Rèn cũng biết rồi. Chẳng qua là ngươi bây giờ cân nhắc những thứ này có chút sớm. Bất quá Dung Trầm Ngân làm nhất tự đấu khải đúng là không sai. Rất nhiều người đều chọn Trầm Ngân. Một mét vuông Trầm Ngân đoán chừng phải ba miếng huy chương màu vàng trở lên. Dùng huy chương màu vàng mua sẽ có chút chiết khấu, so với dùng huy chương màu trắng mua có lợi nhất. Trung tâm trao đổi thì có Trầm Ngân, hiệp hội chúng ta cũng có hàng tồn, cùng trung tâm trao đổi là giá cả giống nhau. Được, đệ liền mua cái này đi. Phiên tối học trưởng rồi, khi một trong khối trầm ngân chất đóng tại trong phòng rèn của Lam Hiên Vũ, hắn không khỏi có chút kích động. Dù sao đây còn là lần đầu tiên mua sắm kim loại hiếm. Lam Hiên Vũ luyện tập rèn đã có thời gian gần 5 tháng rồi, bây giờ là thời điểm kiểm nghiệm thành quả, học kỳ năm thứ nhất sắp chấm dứt. Khi đến cuối kỳ 2, sẽ có nửa tháng ngắn ngủi nghỉ ngơi, sau đó phải bắt đầu học kỳ thứ 2 học tập cùng tu luyện, bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, nên Lam Hiên Vũ sẽ không chuẩn bị về nhà. Lam Tiêu cùng Nam Trừng đã quyết định đến mẫu tinh thăm hắn. Người bình thường là không thể tùy ý tiến về mẫu tinh, phải có giấy thông hành đặc thù mới được. Mà Lam Hiên Vũ là đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện, cha mẹ của hắn liền có tư cách có giấy thông hành. Lam Hiên Vũ vui vẻ nhất chính là, không chỉ có cha mẹ của mình sẽ đến, Nana lão sư cũng tới. Nàng sẽ dùng thân phận người giám hộ Đống Thiên Thu tới đây. Đống Thiên Thu là cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Tại thời điểm mới vừa gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện khi điền bản khai, Đống Thiên Thu tại một người giám hộ ghi đúng là tên Nana. Sau cuộc thi cuối kỳ là hắn có thể nhìn thấy cha mẹ cùng Nana lão sư rồi. Không có chuyện gì so với chuyện này làm hắn cảm thấy vui vẻ cùng chuyện hạnh phúc hơn. Lam Hiên Vũ cầm lấy một khối trầm ngân hình lập phương, khối trầm ngân này không tính là quá lớn, nhưng khi Lam Hiên Vũ chạm lấy nó, trong lòng của hắn như trước sinh ra một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Hắn chỉ ở lần đầu tiên tới hiệp hội đoán tạo sư là đã dùng qua kim loại hiếm, mấy tháng này hắn mỗi ngày đều đang giao tiếp cùng sắt thường, càng không ngừng cảm ngộ. Hiện tại lần nữa đụng chạm đến kim loại hiếm, cảm giác của hắn đã cùng lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Toàn thân trầm ngân đầy bụi bẩn, nhàn nhạt ngân sắc quang mang như ẩn như hiện. Mơ hồ còn có một chút hào quang màu lam nhạt, trầm ngân có mật độ rất lớn, vào tay là nặng trịch. Giữa mơ hồ, Lam Hiên Vũ còn có thể cảm giác được bên trong khối trầm ngân này ẩn chứa năng lượng. Kim loại hiếm đều chứa đựng năng lượng phong phú, điểm này sớm đã được các khoa học gia chứng minh là đúng. Dùng kim loại hiếm để chế tác đơn thể hạch tâm nguồn suối tuần hoàn là phương hướng nghiên cứu lớn nhất, hơn nữa bởi vậy mà đã nghiên cứu ra rất nhiều hồn đạo vũ khí uy lực rất lớn. Vũ khí của chiến hạm giữa các hành tinh hiện đại đều là bởi vậy mà cải tiến lên có thể thấy được kim loại hiếm tại trong thế giới con người có tác dụng lớn đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ đem trầm ngân đặt ở trên đài rèn, đè xuống cái nút, bắt đầu tiến hành nung nóng đối với nó. Dương Anh Minh Thủy Trung ở bên cạnh nhìn, hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua một gã đệ tử ban đầu tự học rèn mà học thời gian dài như vậy. Đã 5 tháng rồi, Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ không có người hướng dẫn, chẳng lẽ là chỉ dựa vào đọc sách mà học tập rèn thật ư? Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lam Hiên Vũ còn một mực không sử dụng kim loại hiếm. Hắn đặc biệt nhíu lại, thời gian dài như vậy Lam Hiên Vũ cuối cùng học từ cái gì? Thời điểm trước hắn đã nhắc nhở Lam Hiên Vũ không thể lãng phí thời gian như vậy. Nói cách khác, nếu muốn có chút thành tựu tại bên trên rèn thật sự là quá khó khăn. Bất quá hắn cũng không có gấp nhắc nhở Lam Hiên Vũ. Sự thật thắng tại kết quả, đợi sự thật phơi bày tại trước mắt rồi hãy nói, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn. Hai mắt Lam Hiên Vũ có chút khép kín, tập trung ý thức, toàn thân tiến vào một loại trạng thái tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, tinh thần lực, hồn lực cùng huyết mạch chi lực ba thứ kết hợp ở một chỗ, nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực giao hòa lẫn nhau, tuy hai mà một. Đây thành quả của Lam Hiên Vũ tu luyện mấy tháng này, huyết mạch chi lực tiến hóa, có thể cùng hồn lực chuyển hóa lẫn nhau. Sau đó Lam Hiên Vũ thông qua không ngừng tu luyện cùng hấp thu năng lượng sinh mệnh trong Hải Thần Hồ, tốc độ hồn lực tăng lên bắt đầu nhanh hơn. Hồn lực giúp cuộc không còn là khuyết điểm của hắn, mà huyết mạch chi lực cũng ở đây cùng hồn lực cùng một chỗ mà tăng lên. Theo lý thuyết, hắn thường xuyên đi Hải Thần Hồ tu luyện, hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy, hồn lực tăng lên nhanh chóng, so với những người khác thì nhanh hơn nhiều lắm, nhưng mà Hắn thứ muốn tăng lên, trừ hồn lực ra còn có huyết mạch trí lực. Tư ý nào đó bên trên mà nói, liền tương đương với là hai phần tu luyện. Mấy tháng này Lưu Phong đã tu luyện hồn lực tới 38 cấp, huyết mạch Bạch Long Vương mang đến biến hóa cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa có đầy đủ huy chương mua sắm các loại nguyên liệu quý hiếm nấu ăn bổ dưỡng thân thể, hiệu quả tu luyện có tăng lên rõ ràng. Dựa theo như lời của Lưu Phong tính toán, hắn tối đa qua hai tháng nữa là hắn có thể đột phá đến tứ hoàn. Nhập học không đến 1 năm, từ nhị hoàn lên đến tứ hoàn. Cái tốc độ này không thể bảo là không nhanh. Kế tiếp sau học kỳ 1, bọn hắn phải bắt đầu chú tâm ở phương diện đấu khải rồi. Tốc độ tăng lên của Tiền Lỗi cũng không chậm. Kim bàn tử đúng là thập phần thần kỳ, tại dưới tình huống có đầy đủ năng lượng sinh mệnh ủng hộ, tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng lại có thể phụ trợ cho Tiền Lỗi. Hồn lực Tiền Lỗi đạt đến 37 cấp. Trọng yếu hơn là, tinh thần lực của hắn thậm chí đã vượt qua Lam Hiên Vũ. Hồn lực của Lam Hiên Vũ hiện tại cũng có 35 cấp. Tốc độ một tháng tăng lên một cấp đã để cho hắn rất hài lòng rồi. Tuy rằng hồn lực hắn vẫn như cũ là thấp hơn đồng bạn Nhưng hắn đồng thời tăng lên còn có huyết mạch chi lực, hắn hầu như mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình trở nên mạnh mẽ. Sau khi đi vào Sử Lai Khắc học viện một học kỳ rồi, quay về nhớ lại ngày đó, hắn thực sự có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Ông lên một âm thanh vù vù trầm thấp, đem Lam Hiên Vũ thu suy nghĩ lại. Đài rèn mở ra, đã nung đỏ trầm ngân từ bên trong chậm rãi bay lên. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, lặng yên cảm thụ được sau khi trầm ngân nung nóng đã khác trước đó, đó là một loại cảm giác được tỉnh lại, tựa hồ sau khi đã trải qua ngọn lửa nóng bỏng nung nóng Trầm Ngân đã từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, tản ra năng lượng chấn động cực kỳ sinh động. Nhà thúc thúc đã từng nói qua, loại năng lượng chấn động này kỳ thật chính là tâm tình của bản thân kim loại. Sắt thường sau khi bị nung nóng cũng có năng lượng chấn động. Thế nhưng là độ sinh động nếu so với Trầm Ngân là kém xa, thật không hổ là kim loại hiếm. Lam Hiên Vũ tay phải nâng lên chùy rèn, hai mắt lập tức trở nên sáng lên. Dương Anh Minh một mực ở sau lưng Lam Hiên Vũ mà nhìn. Tại một cái chớp mắt tay của hắn cầm chặt chùy rèn kia, Dương Anh Minh lấy làm kinh hãi, bởi vì động tác này thật sự là quá thành thạo rồi. Tựa như đã làm ngàn vạn lượt, hắn cầm chặt chùy rèn, trong nháy mắt đó chùy rèn dường như đã hòa thành một thể cùng hắn. Dưới tình huống không có người chỉ điểm, có thể làm được điểm này ư? Nhân chỉ hợp nhất? Coi như là chính mình cũng không quá, chính là như thế đi, nhưng mình cũng đã luyện tập mấy năm rồi." Dương Anh Minh tại trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngay tại thời điểm Dương Anh Minh đang giật mình, Làm Hiên Vũ đã động đậy. Thân thể của hắn nửa chuyển, đem chùy rèn trong tay giơ lên cao cao, lại bỗng nhiên rơi xuống. Đưa lên một tiếng vang mạnh, hỏa tinh vang khắp nơi. Tại ở bên trong cảm giác của Lam Hiên Vũ, đó cũng không phải một tiếng vang thật lớn, mà là một tiếng thở dài sảng khoái đến từ Trầm Ngân. Nó giống như là đang hưởng thụ tẩm quất mát xa như con người vậy. Đúng vậy, gen từ bên trên ý nào đó mà nói, cùng mát xa không có gì khác nhau, giống như là đang giúp đỡ kim loại đánh vào huyết mạch, khiến nó trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Chuy gen cao cao bắn lên, Lam Hiên Vũ bỗng nhiên quay người, mượn lực xoay tròn, chùy thứ hai rơi xuống. Cùng so với một búa lúc trước, lực của một búa này rõ ràng nặng hơn vài phần. Lại là đương một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chủy thứ hai, Dương Anh Minh liền không nhịn được thốt ra. Loạn phi phong chủy pháp ư, tuyệt học đổng môn. Lam Hiên Vũ không có chú ý nghe Dương Anh Minh nói, giờ này khác này tinh thần của hắn đã hoàn toàn tập trung ở phía trên trầm ngân. Truy rèn bắn lên, hắn liền dự thế vung mạnh chủy, một búa nhanh hơn một búa trước, một búa nặng như một búa trước. Âm thanh lập tức trở nên kịch liệt hơn, lúc vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là đài rèn đang chấn động, nhưng rất nhanh, tiếng gầm cực lớn kia liền làm cả phòng rèn đều đang rung động lắc lư. Đưa lên một tiếng, chùy thứ 12 rơi xuống, thể tích khối trầm ngân kia đã rút nhỏ chừng một phần ba. một đoàn ngân sắc quang mang bỗng nhiên từ phía trên tỏa ra, làm cả ánh sáng trong phòng rèn đều trở nên sáng ngời, trăm rèn, Dương Anh Minh vô thức mà nắm chặt song quyền, 12 chùy, vẻn vẹn chỉ dùng 12 chùy, hắn vậy mà đã trăm rèn thành công, trăm rèn cũng không phải là cứ rèn trăm lần, độ tinh khiết kim loại hiếm được đề thăng tới trình độ nhất định, về sau sẽ xuất hiện biến chất, cái gọi là chết xuất trăm rèn chính là như thế, 12 chùy liền hoàn thành trăm rèn. Dương Anh Minh tự hỏi chính mình là tuyệt đối làm không được. Hắn đã sớm nghe nói qua Loạn Phi Phong truy pháp đặc biệt thích hợp dùng cho rèn. Chẳng qua là, đều muốn học được Loạn Phi Phong truy pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa nghe nói loại này truy pháp này khống chế khó vô cùng. Hắn không nghĩ tới, hắn rõ ràng tại thấy điều này trên người Lam Hiên Vũ, hơn nữa hiệu quả lại tốt như vậy. 12 truy làm được trăm rèn, đây là cái trình độ gì? Cái này tối thiểu là trình độ đoán tạo sư cấp 2. Dương Anh Minh có thể tin tưởng nhớ rõ lúc trước Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tới nơi đây, Thời điểm đó hắn là cái dạng gì, khi đó hắn tuyệt đối là tay mơ chưa tiếp xúc qua rèn. Ngắn ngủi không đến 5 tháng, trình độ của hắn vậy mà tăng lên tới loại trình độ này. Rèn của Lam Hiên Vũ còn chưa kết thúc, thân thể của hắn như trước đang xoay tròn, truy rèn không ngừng rơi xuống. Mỗi một lần rơi xuống, đều truyền đến âm thanh càng lớn. Mà giờ này khác này Dương Anh Minh ở phía sau quan sát trong nội tâm tràn đầy xấu hổ. Chính mình còn nói muốn dạy người ta nữa cơ đấy. Có thể xem người ta ở trình độ này rõ ràng đã không kém hơn chính mình rồi thủ pháp một chùy kia mượn lực vận dụng đã quen thuộc như thế lực của mỗi một búa đều rất lớn riêng là bản thân lực lượng bày ra liền vượt xa bạn cùng trang lứa cái này là luyện tập thế nào lam hiên vũ cũng không biết ý nghĩ của dương anh minh là cái gì hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong rèn chính mình mỗi một búa rơi xuống hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác được trầm ngân biến hóa mà loại biến hóa này chính là chỉ dẫn đối với hắn tiếp theo chùy rơi ở nơi nào bản thân trầm ngân biến hóa đều dành mạch mà nói cho hắn biết mắt thấy khối trầm ngân kia tại dưới chùi rèn trở nên càng ngày càng nhỏ. khi huyết trong cơ thể lam hiên vũ trào lên, lực phản chấn của chùi rèn truyền đến tự nhiên mà vậy mà bị hắn lợi dụng, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái ổn định của hắn. hồn lực hắn cùng huyết mạch chi lực rót vào bên trong chùi rèn, tại trong quá trình dung nhập vào bên trong trầm ngân, chùi rèn trong tay hắn bất quá là bình thường. thời điểm vừa mới bắt đầu rèn còn khá tốt, nhưng theo rèn thời gian kéo dài, chùi rèn đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, liền cần phải dùng hồn lực cùng huyết mạch chi lực của hắn để bảo vệ chùi rèn. Đường Nhạc đã nói với Lam Hiên Vũ, rèn sở dĩ sẽ trở thành một trong chức nghiệp lớn phụ trợ chế tác đồ khải, chính là bởi vì tại trong quá trình rèn, hồn lực cùng huyết mạch chi lực bản thân đoán tạo sư sẽ dung nhập vào bên trong kim loại, cùng kim loại kết hợp ở một chỗ. Do đó tại trong quá trình rèn thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến kim loại, lại để cho kim loại thật sự như là thể sinh mạng bình thường mà phát triển. Đường Nhạc đối với rèn giảng thật ngắn gọn, dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát, đó là một cái quá trình sáng tạo sinh mệnh. Chiết suất trăm rèn phải loại bỏ đi tạp chất bên trong kim loại. Nhìn rèn có linh là để cho linh tính kim loại được tỉnh lại, rèn càng uyên thâm hơn, hoặc là giao phó linh hồn cho kim loại, hoặc là có thêm trí tuệ cho kim loại, thẳng đến cuối cùng độ kiếp mà sinh ra, đây chính là chỗ áo nghĩa của rèn. Cho nên thời điểm Lam Hiên Vũ rèn, tâm tính cũng là như thế, đem rèn xem như quá trình sáng tạo sinh mệnh. Tuổi của hắn nhỏ, năng lực tiếp nhận lại rất mạnh. Rèn lâu như vậy mới tiếp xúc với kim loại hiếm, cho nên hắn đặc biệt trân quý cơ hội lần này vô cùng dụng tâm. Cùng so với mấy tháng trước, tinh thần lực hắn cũng có tăng lên thật lớn cảm ngộ tự nhiên cũng khắc sâu nhiều lắm. Đương, đương, đương, theo chùi rèn lần lượt rơi xuống, cái khối trầm ngân kia trở nên càng ngày càng sáng chói. Mỗi một búa rơi xuống, toàn bộ đài rèn đều tiếp theo rung động lắc lư. Dương Anh Minh gắt gao nhìn trầm trầm vào chùi rèn Lam Hiên Vũ, hắn cảm thụ được khối trầm ngân kia biến hóa, trong nội tâm dần dần hơi có điều ngộ ra. Chùi rèn Lam Hiên Vũ tuy nặng, lại cũng có thể rơi vào vừa đúng nơi, lực lượng không có nửa phần lãng phí, lực lượng hoàn toàn xuyên vào kim loại, lúc hồn lực dung nhập vào bên trong trầm ngân còn có một loại tác dụng điều chỉnh đối với năng lượng bên trong trầm ngân cái kia đều là trong chốc lát xuất hiện nếu không phải bản thân dương anh minh cực kỳ quen thuộc về rèn chỉ sợ hắn cũng không cảm giác được hơn nữa mỗi một lần điều chỉnh đều không giống nhau nói cách khác lam hiên vũ đang không ngừng mà căn cứ trầm ngân biến hóa mà điều chỉnh dương anh minh tự hỏi mình cũng có thể làm được điểm này nhưng chưa hẳn có thể làm tốt hơn với hắn mấy tháng mà thôi ngắn ngủn mấy tháng dưới tình huống không có sử dụng bất luận cái kim loại hiếm gì hắn là như thế nào làm được thật tình không biết Lam Hiên Vũ tại thời điểm rèn sắt thường, cần càng phải tiến hành điều chỉnh thêm nữa. So với rèn kim loại hiếm càng thêm cố sức, bên trong sắt thường tạp chất rất nhiều. 10 cân sắt thường, cuối cùng có thể chiết xuất thành tinh thiết cũng chỉ có 1%. Rèn trầm ngân cần phải làm điều chỉnh không có nhiều như sắt thường, nhưng ở trong cảm giác của Lam Hiên Vũ, trầm ngân biến hóa càng lớn, có hoạt tính cao hơn. Điều này làm cho hắn nhất định dùng toàn bộ tinh thần mới cảm nhận được, không ngừng mà cảm thụ. Cái này cũng là một cái quá trình học tập, quanh lên một tiếng, một búa cuối cùng rơi xuống. Lam Hiên Vũ mượn phản lực xoay tròn ba vòng mới đứng vững. Trước mặt hắn Trầm Ngân lúc này phát ra một tiếng vù vù. Một đoàn ngân sắc quang mang nở rộ, bay lên cao một xích. Quang mang lượn vòng hồi lâu sau đó mới dần dần hạ xuống. Trầm Ngân chỉ có lớn không đến một nửa so với ban đầu. Toàn thân sáng ngời rất nhiều, giống như là bị trừ đi tất cả bụi bặm. Màu bạc lốm đa lốn đốm dưới ánh mặt trời như tinh không trong vũ trụ, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng Lam Hiên Vũ là lông mày nhíu chặt. Mới một xích cao thôi sao? Ta bởi vì còn là không quen đặc tính của nó mà thôi. Đây coi như là đồ bỏ đi, Dương Anh Minh đứng ở sau lưng của hắn trợn mắt há hốc mồm. Bỏ đi? ư, Ở đâu mà lại là đồ bỏ đi? Người đây không phải thành công nghìn rèn ư? Nghìn rèn có linh, kim loại thăng quang, Lam Hiên Vũ vô thức mà nói. Thế nhưng là nhạc thúc thúc nói, nghìn rèn phải thăng quang một chượng mới tính là thành công. Lúc này mới một xích mà thôi, một chượng ư? Một chượng đó là nghìn rèn nhất phẩm, chính là đỉnh cấp nghìn rèn. Đó là đoán tạo sư cấp 4 mới có thể làm được, đó cũng là tiêu chí của đoán tạo sư cấp 4. Ngươi chỉ học có mấy tháng Đã nghĩ muốn làm đến nghìn rèn nhất phẩm ư Dương Anh Minh bất đắc dĩ nhìn Lam Hiên Vũ Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn Có chút không có ý tứ mà nói Là như thế ư Học trưởng, đệ hiện tính là trình độ gì khí tức Dương Anh Minh có chút không đều đặn Ngươi mới vừa nói nhạc thúc thúc Là sư phụ ngươi ư Lam Hiên Vũ gật gật đầu Xem như thế đi, thúc ấy đã dạy ta rèn Dương Anh Minh bừng tỉnh đại ngộ nói Ta đã nói rồi, ta nói ngươi làm sao có thể tự mình học Tại trong mấy tháng ngắn ngủn mà được loại trình độ này nhìn Cho dù là nghìn rèn bình thường, đó cũng là tài nghệ đoán tạo sư cấp 3, được công nhận là đoán tạo sư cấp 3, ngươi chỉ cần tại thời điểm khảo thí cấp làm được nghìn rèn là được. Đoán tạo sư cấp 4 trở xuống, hiệp hội chúng ta có thể công nhận. Đoán tạo sư cấp 4 trở lên, còn phải mời hiệp hội đoán tạo sư liên bang tới đây. Bất quá người trong phân hội ở xứ Lai Khắc thành, vốn cũng đều là học trưởng cùng các sư phụ học viện chúng ta, cấp 3 rồi nha. Ngươi thật sự chỉ học được mấy tháng ư? Đoán tạo sư cấp 3 ư? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, đối với cái này hắn cũng không có để ý nhiều. Bởi vì đường nhạc nói qua với hắn, nếu như muốn chế tác nhất tự đấu khải mà nói, kim loại nghìn rèn phải có hào quang một trượng cao mới tốt. Nếu như có khả năng, tốt nhất là đem hai loại kim loại dung hợp, dùng kim loại dung rèn để chế tác nhất tự đấu khải sẽ tốt hơn, càng có lợi cho tăng lên phẩm chất đấu khải. Hơn nữa đến thời điểm chế tác nhị tự đấu khải, không cần phải một lần nữa rèn kim loại, dùng kim loại nghìn rèn nhất phẩm để chế tác mới có thể dung hợp cùng hồ sư. bởi vì sử dụng là kim loại đã hoàn toàn tỉnh lại linh tính. Học trưởng, để lần đầu tiên tới là lúc nào huynh cũng không biết ư? còn phải đa tạ huynh dẫn dắt để nhập môn, huynh mới vừa nói cái này cũng coi như là nghìn rèn, vậy có giá trị ư, làm hiên vũ chỉ chỉ trầm ngân trước mặt, anh minh nói, đương nhiên là có, dùng tình huống khối kim loại này của ngươi đổi năm đồng huy chương màu trắng không có vấn đề gì, đây chính là kim loại nghìn rèn, có thể chế tác nhất tự đấu khải rồi, đây là tiêu chuẩn của sử lai khắc học viện chúng ta. tại bên ngoài dùng kim loại trăm rèn để chế tác đấu khải mới là chủ yếu, kim loại nghìn rèn có thể dung hợp cùng bản thân là thứ tốt hiếm có. Chúng ta rèn khó khăn nhất ngay tại ở xác suất thành công thấp, rèn ra một khối đồ vật như vậy, ai lại cam lòng bán ra, bình thường đều là do chính mình giữ lại. Sa cơ, một khối là 5 đồng huy chương trắng ư, 100 khối chính là 500 miếng huy chương màu trắng, tương đương với hơn 30 miếng huy chương màu vàng, lợi nhuận gấp 10 lần, có thể ư? Con mắt lam hiên vũ lập tức phát sáng lên. Hắn đây chính là dùng 3 miếng huy chương màu vàng mua 100 khối trầm ngân. Này ngươi có nghe rõ ràng lời nói của ta không đấy? Ngươi đã cân nhắc xác suất thành công rồi ư? Dương Anh Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn là đoán tạo sư cấp 4, có thể coi là hắn, xác suất nghìn rèn thành công cũng chỉ có khoảng 25%, xác suất nghìn rèn nhất phẩm thành công đạt đến 5%, đó còn là dưới tình huống vận khí vô cùng tốt, chẳng qua là nghìn rèn, Dương Anh Minh cũng đã có thể kiếm tiền, nhưng vấn đề là tại phương diện rèn, hắn còn cần trùng kích cấp độ cao hơn, nếu hắn trùng kích thất bại, tài liệu để sử dụng rèn liền bị phế bỏ đi, quả thực là đốt tiền không được, nếu không hắn cũng sẽ không ở tại hiệp hội bên này lấy công làm nghề. Lam Hiên Vũ nhìn hắn mặt lộ vẻ chợt hiểu, "Học trưởng, nếu như đệ muốn bán đi khối kim loại nghìn rèn này tại chúng ta học viện có bán chạy không, hay là phải cầm đi ra bên ngoài bán?" "Đương nhiên bán chạy. Kim loại nghìn rèn tại ngoại viện chúng ta đó là cung không đủ cầu, bởi vì chế tác nhất tự đấu khải cần phải có thứ này. Lúc tốt nghiệp năm 2 sử lai khác học viện, là nhất định phải hoàn thành nhất tự đấu chế tác, nếu không sẽ bị khai trừ. Đối với đệ tử năm nhất cùng năm thứ hai mà nói, nó đều là thứ đồ vật bắt buộc. Tài liệu chế tác đấu khải tốt là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu." coi như là miễn cưỡng có thể gom góp đủ tài liệu, đủ đoán tạo cho chính mình dùng cũng không tệ rồi, ai cam lòng bán cơ chứ? Mà đối với đoán tạo sư chúng ta, cấp bậc này cũng đã đủ rồi. Nếu đem kim loại nhìn rèn tăng lên cấp độ cao hơn là kim loại linh đoán thì nhu cầu đối với kim loại nhìn rèn thật lớn. Ngươi thật sự muốn bán đi nó ư? Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, bán đi thôi, để cảm thấy về sau đệ có thể rèn ra thứ tốt hơn. Hơn nữa đệ còn chưa tới năm thứ hai đâu, không phải vội. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ phát hiện một vấn đề Đó chính là xác suất rèn thành công của hắn tựa hồ không quá giống nhau cùng Dương Anh Minh. Thời điểm hắn rèn sắt thường vừa mới bắt đầu đúng là thường xuyên thất bại, nhưng từ khi hắn có thể làm liền một mạch mà vung mạnh 36 chùy, liền cũng chưa có thất bại qua, cụ thể bởi vì sao hắn cũng không rõ ràng lắm. Rèn kim loại hiếm sở dĩ dễ dàng thất bại là bởi vì năng lượng bên trong kim loại hiếm có độ sinh động rất cao, khả năng phát sinh biến hóa rất nhiều, mà thời điểm Lam Hiên Vũ rèn, chỉ cần đem huyết mạch chi lực của hắn gia nhập trong đó, năng lượng bên trong kim loại liền sẽ đặc biệt nghe lời. Độ khó rèn rõ ràng giảm xuống, nói cách khác, hắn cảm thấy tỷ lệ thành công của mình hẳn là tương đối cao. Vừa rồi hắn đây chính là tại sao khi hoàn thành 36 chuỷ, cũng là lần đầu tiên rèn trầm ngân. Hắn đối với trầm ngân căn bản cũng không quen thuộc, vậy mà còn có thể rèn thành công. Đây chẳng phải là dưới tình huống quen thuộc với trầm ngân thì sao, như vậy hắn sẽ rèn được rất tốt. Ngay tại lúc Lam Hiên Vũ đang suy nghĩ đại kế phát tài của chính mình, Dương Anh Minh đột nhiên nói ra: "Để ta mua, sao cơ?" Lam Hiên Vũ sững sốt một lát. Dương Anh Minh nói: "Niên đệ khối nghìn rèn trầm ngân này của người ta mua 5 đồng huy chương màu trắng đây là giá thị trường có thể giảm giá chút hay không nói đến phần sau trên mặt hắn thần sắc đã có chút nịnh nọt rồi lam hiên vũ cười nói học trưởng khách khí khối tặng cho huynh đi huynh có thể là xem là người dẫn đường của đệ nếu là không có huynh dẫn dắt đệ đệ khả năng còn phải đi rất nhiều đường quanh co không không không không thể được tốt xấu gì ta cũng là học trưởng ngươi đấy thể diện vẫn là phải có bốn miếng đi cái giá tiền này ta đã chiếm tiện nghi rồi Liên chỉ lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Dương Anh Minh vừa nói, một bên móc ra bốn miếng huy chương màu trắng đặt ở trên đài rèn. Sau đó hắn mới cầm lấy khối nghìn rèn trầm ngân kia, cẩn thận mà nhìn. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện trong hai tròng mắt Dương Anh Minh mơ hồ lóe ra quang mang màu đỏ. Khi đôi mắt hắn nhìn chăm chú Dương Anh Minh, hắn vậy mà sinh ra cảm giác mê muội. Tinh thần lực thật cường đại nha. Lam Hiên Vũ ở hiệp hội đoán tạo sư chỉ quen biết mỗi một mình Dương Anh Minh, hắn cũng không rõ lắm Dương Anh Minh cụ thể là tu vi gì. Nhìn tuổi Dương Anh Minh hẳn là đệ tử cấp cao ở ngoại viện. Ồ, kỳ quái nha. Dương Anh Minh đột nhiên khẽ hô một tiếng. Lẽ ra kim loại nghìn rèn hoạt tính vô cùng cao, do đó có thể làm cho cấp độ bản thân biến cao. Cấp độ khối trầm ngân này của ngươi tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vì cái gì bản thân hoạt tính lại không cao? Kỳ quái, kỳ quái, ta đi trước nghiên cứu một lát. Niên đệ, ngươi còn đang bận việc, cứ làm tiếp đi nha." Dương Anh Minh nói xong, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút tò mò. Chẳng qua là dùng con mắt nhìn không cần thông qua hồn lực thăm dò cùng rèn vậy mà có thể cảm nhận được biến hóa bên trong kim loại loại người học trưởng này thật không đơn giản Lam Hiên Vũ thu hồi bốn miếng huy chương màu trắng hàn đối với Dương Anh Minh càng thêm thêm vài phần hào cảm Dương Anh Minh tuy rằng có cò kè mặc cả nhưng vẫn thủ vững điểm mấu chốt không có thật sự muốn chiếm bao nhiêu tiện nghi của hắn trên thực tế Dương Anh Minh chỉ điểm đối hắn lại chỉ có giá trị một đồng huy chương màu trắng thôi ư Lam Hiên Vũ hoạt động một lát tay chân lại cầm lấy một khối trầm ngân đem nó để vào bên trong đài rèn nung nóng Đã có kinh nghiệm rèn vừa rồi, hắn có cảm giác mình đã quen thuộc hơn rất nhiều đối với trầm ngân. Chỉ cần là kim loại nghìn rèn có thể bán tiền, cái này coi như không tệ. Tuy rằng hắn bây giờ còn không tính là giàu có, nhưng ai có thể ngại có nhiều huy chương đâu? Đương, đương, đương, âm thanh rèn bắt đầu vang vọng ở trong phòng rèn. Thời gian rèn khá dài làm Lam Hiên Vũ cũng có chút không chịu nổi rồi. Khiến cho hắn dùng cái loạn phi phong truy pháp, không cần 36 trùy là hắn có thể hoàn thành rèn một khối trầm ngân. Nhưng vấn đề là... Loại trì pháp này phải dùng tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất mới có thể dùng được. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ tiêu hao thật lớn. Năng lực khôi phục của Lam Hiên Vũ đã rất mạnh rồi, nhưng sau mỗi lần rèn, hắn cũng phải minh tưởng một khắc mới có thể tiếp tục rèn. Sau khi hắn hoàn thành rèn lần thứ tư, đã có chút ít không còn chút sức lực nào nữa rồi. Rèn kim loại hiếm này cùng rèn sắt thường quả nhiên không giống nhau. Thứ phải điều chỉnh cùng cảm thụ biến hóa là nhiều lắm, vượt qua xa khi rèn sắt thường. Nếu như là sắt thường mà nói, hẳn là có thể hoàn thành sáu lần rèn trở lên. Hôm nay mới chỉ bốn lần bốn lần rèn thất bại một lần thành công ba lần lần rèn thứ ba đã thất bại lam hiên vũ tổng kết một lát kinh nghiệm lúc ấy chính mình nghỉ ngơi được không đủ đến lúc mấy trùi cuối cùng là không còn chút sức lực nào kết quả là hoạt tính bên trong trầm ngân khống chế không được tốt còn có chính là trùi rèn của hắn cũng không được về sau cần phải không ngừng dùng hồn lực đi bảo vệ ngược lại đã thành gánh nặng trước mặt đã hoàn thành rèn hai khối trầm ngân một khối phát ra hào quang hai thước một khối khác phát ra hào quang chừng ba thước lam hiên vũ đã nghĩ kỹ muốn dùng bọn chúng làm tài liệu để chế tạo cho mình một đôi nghìn rèn trầm ngân chủy nói như vậy sau này rèn hiệu suất nhất định sẽ cao hơn hôm nay là không được ngày mai lại đến đi đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa bành bành bành toàn bộ phòng rèn đều đang chấn động lam hiên vũ lấy làm kinh hãi phải biết rằng tại hiệp hội đoán tạo sư trong thời điểm rèn kiên kỵ nhất là bị quấy giày cũng có quy định tuyệt không cho phép có người quấy giày đoán tạo sư đang rèn mình ở trong phòng rèn rõ ràng bên ngoài đã để biển miễn quấy giày rồi cơ mà nhưng hắn vẫn là đi lên trước, mở ra cửa phòng rèn. cửa vừa mở ra, liền có một đạo thân ảnh lao đến. Lam Hiên Vũ vô thức mà nghĩ muốn né tránh, lại chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như liền đã mất đi năng lực chống cự. sau đó bị người nọ giơ lên. ha ha ha, quá hoàn mỹ, quá tuyệt vời, niên đệ, ngươi quả thực là quý nhân trong đời ta. Dương Anh Minh phấn khởi cười to, vang vọng tại cả cái gian phòng. Lam Hiên Vũ vừa nhìn là hắn, liền trầm tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ nói: học trưởng, huynh trước tiên thả đệ xuống. Dương Anh Minh hoa chân múa tay, bộ dạng nhìn qua thậm chí đều có chút điên cuồng rồi. Tại không ngớt lời kêu của Lam Hiên Vũ, hắn lúc này mới đem Lam Hiên Vũ hạ xuống. Lam Hiên Vũ không hiểu ra sao mà nhìn hắn nói: "Học trưởng, huynh làm sao vậy?" "Đã thành, đã thành, ta đã thành công. Ha ha ha, ta đã là cấp 5 rồi, ta là đoán tạo sư cấp 5 rồi. Liên vừa rồi ngươi bán cho ta cái khối trầm ngân kia, ta nói quay về đi thử một chút. Kết quả không nghĩ tới lại một lần thành công, hoàn thành linh đoán lần đầu tiên trong đời của ta. Linh đoán cơ đấy, ngươi biết không?" chính là lại để cho kim loại chính thức thông linh, cầm giữ linh tính chính mình, có thể nói là một lần lột xác. Một khi linh đoán thất bại, kim loại liền phế đi. Đoán tạo sư chúng ta khó khăn nhất chính là đi thông một bước linh đoán này cần phải tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Đây là ta lần đầu tiên thành công nha, ta thành công, linh đoán thành công rồi. Linh đoán thành công liền có nghĩa là ta đã là đoán tạo sư cấp 5 rồi. Ha ha ha, đệ nhất ngoại viện, ngoại viện chúng ta còn không có đoán tạo sư cấp 5 đấy. Lam Hiên Vũ kinh hỉ mà nói, chúc mừng học trưởng, đã có lần đầu tiên thành công về sau nhất định liền dễ dàng nhiều dương anh minh đã cười đến có chút không ngậm miệng được rồi nói ta phải đi khoe một lát đi trong lớp khoe khoang chấm một chút đây ha ha ha đã có cái năng lực đoán tạo sư cấp năm này ta sang năm khảo thí nội viện nắm chắc liền càng lớn hơn ta đi trước đây huynh đệ cảm ơn ngươi đem đến cho ta vận khí tốt nói xong hắn quay người liền chạy đi đoán tạo sư cấp năm linh đoán ư, lam hiên vũ không khỏi có chút hướng tới nguyên lai like tại ngoại viện có đoán tạo sư ít như vậy trước đó vậy mà đều không có đoán tạo sư cấp năm bất quá lam hiên vũ cũng có thể từ trong lời nói dương anh minh phân tích ra một ít tình huống không hề nghi ngờ rèn là chức nghiệp phụ trợ khó khăn nhất xác suất thành công thấp kim loại hiếm không đủ đây đối với đoán tạo sư mà nói đều là khốn nhiễu thật lớn hơn nữa liền coi như hoàn thành nghìn rèn cũng chỉ có thể chế tác nhị tự đấu khải yêu cầu của sử lai khắc học viện tài liệu chế tác nhị tự đấu khải ít nhất là kim loại linh đoán mà muốn tu luyện tới cảnh giới linh đoán là quá khó khăn nói cách khác tại ngoại viện các học viên nhất định phải chế tạo ra nhị tự đấu khải nếu như muốn chính mình chế tác liên cần phải tu luyện tới cấp độ linh đoán, cái độ này khó to lớn như thế, vừa phải hao phí lượng lớn thời gian, tinh lực, cho nên người lựa chọn tự nhiên ít càng thêm ít. trước đó lam hiên vũ cũng không rõ ràng lắm những thứ này hiện tại mới miễn cưỡng phân tích ra đến, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm kích nhạc thúc thúc. nếu là không có nhạc thúc thúc chỉ điểm, mình cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. không nghĩ tới chính mình khổ luyện mấy tháng liền có thể nghìn rèn rồi, không biết lúc nào có thể linh đoán. nghỉ ngơi trong chốc lát, lam hiên vũ đem hai khối nghìn rèn trầm ngân mới rèn xong chế rồi một phen. Khi hắn chế tạo thành một đôi chùy rèn, lúc này mới rời đi khỏi hiệp hội đoán tạo sư, quay về ký túc xá. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày nghỉ, kế tiếp cũng chính là thứ hai, bọn hắn liền sẽ tiến hành cuộc thi cuối kỳ. Cuộc thi học kỳ này là cuộc thi đầu tiên sau khi bọn hắn tiến vào Sử Lai Khắc Học viện, tự nhiên là rất trọng yếu, cũng là kiểm nghiệm thành quả tu luyện đối với bọn họ trong một học kỳ. Sau khi chiến thắng năm thứ ba, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít xuất hiện rất nhiều, lại không có làm ra chuyện gì đáng chú ý, chẳng qua là cố gắng mà tu luyện, học tập. Nhưng mà Đến cuối kỳ rồi, ánh mắt đồng học nam nhất tự nhiên vậy mà liền tụ tập đến trên người bọn họ. Cuộc thi cuối kỳ không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất kiểm nghiệm thực lực đệ nhất đoàn đội nam nhất của bọn hắn. Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, các đồng học khác đều nín lấy một hơi, hy vọng thông qua cuộc thi cuối kỳ lần này để siêu việt hơn bọn hắn. Chẳng qua là, những người kia lại làm sao có thể có cơ hội này đây? Đúng lúc này dụng cụ thông tin của Lam Hiên Vũ đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua dãy số, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nhận cuộc gọi. Thiên Thu Hà âm thanh ôn nhu của đống thiên thu từ bên kia truyền đến. Ừ ta đây, ngày mai đi đấu giá hội đi. Ta muốn ăn dừa ướp lạnh rồi. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Được, ngày mai ta mời ngươi ăn. Được, vậy tối mai gặp. Bọn hắn bình thường trừ đi học ra, kỳ thật cũng chỉ biết tại chủ nhật mới gặp mặt. Bởi vì thời gian khác của mọi người đều bận rộn tu luyện. Mấy tháng trôi qua, quan hệ của sáu người trong tiểu đoàn đội này cũng trở nên càng thân mật, tình bạn càng tốt lên. Sau khi Lam Hiên Vũ thông qua thiên thánh liệt uyên kích chiến thắng Đường Vũ Cách. Lúc này liền triệt để xác lập địa vị lãnh đạo của hắn tại trong đoàn đội. Ngay cả Lam Mộng Cầm cũng đối với thực lực của hắn sợ hãi thán phục không thôi. Nguyên Ân huy huy cố nhiên là thực lực mạnh nhất, nhưng hắn không có năng lực lãnh đạo gì, lại nhiều lần đã nhận được Lam Hiên Vũ trợ giúp, hầu như hoàn toàn tín nhiệm đối với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhiều lần chỉ huy đều khiến đoàn đội được lợi, cũng khiến mọi người kiên định tin tưởng hơn đối với Lam Hiên Vũ. Một cái đoàn đội, đoàn kết mới là quan trọng nhất, sau đó mới là riêng thực lực phần mình. Năm nhất tổng cộng 36 học viên, có thể tạo thành bao nhiêu cái đoàn đội như bọn hắn? kỳ thật còn có học viên khác muốn gia nhập vào, thí dụ như bọn băng thiên lương, lại thí dụ như mấy người võ hồn hải dương có thể được lam hiên vũ tăng phúc sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ, nhưng bởi vì bọn họ người hơi nhiều, nếu như lại thêm vào đoàn đội lam hiên vũ, đoàn đội lam hiên vũ sẽ quá khổng lồ. bởi vậy, lam hiên vũ vẫn là từ chối nhã nhận bọn hắn, cũng nói mọi người là đồng học, tương lai nhất định sẽ hỗ trợ nhau. đường chấn hoa lén lút đã nói với lam hiên vũ, cuộc thi cuối kỳ một này rất trọng yếu, không chỉ có là cơ hội bọn hắn kiểm nghiệm bản thân cũng là ánh mắt cao tầng của học viện lần đầu tiên thả tại trên người bọn họ. bọn hắn nếu như có thể tại trong cuộc thi lần này đạt được thành tích tốt, tương lai tại học viện sẽ đặt trụ cột để phát triển. muốn lấy được tài nguyên của học viện nghiêng về phía mình, thì phải thể hiện ra đầy đủ năng lực mới được. không thể nghi ngờ, tiểu đội lam hiên vũ bọn hắn đã thông qua trận đấu cùng năm thứ ba đã lấy được quan tâm thật lớn. như vậy, có thể tiếp tục nhận được quan tâm hay không, cuộc thi cuối kỳ lần này cực kỳ trọng yếu. ngày mai đi đấu giá hội cũng là một cái cơ hội tốt. bọn hắn đều có tích góp không ít. Thông qua đấu giá hội để thu hoạch một ít tài nguyên dùng tại bên trên cuộc thi cuối kỳ hiển nhiên là vô cùng tốt. Vấn đề lớn nhất của đoàn đội Lam Hiên Vũ là không có hồn sư hệ phụ trợ thuần túy. Nói cách khác, lực bền bỉ chiến đấu kém một chút. Hồn sư hệ phụ trợ dùng hồn sư hệ thức ăn là tốt nhất, có thể tăng phúc, khôi phục năng lượng. Nhưng hồn sư hệ thức ăn luôn luôn hiếm thấy. Bởi vậy, ở phương diện này bọn hắn cũng phải có chuẩn bị mới được. Chủ nhật là thời gian tự do hoạt động, Lam Hiên Vũ lựa rèn đoán tạo. Ba ngày tại hiệp hội đoán tạo sư rèn một ngày cho kim loại trầm ngân, để cố gắng hết sức nhanh chóng nắm giữ đặc tính kim loại hiếm. Sau khi Lam Hiên Vũ đổi sang dùng nghìn rèn trầm ngân chủy, hiệu quả rèn quả nhiên không giống nhau. Không có bột mới gột nên hồ, lời này tuyệt đối là có đạo lý. Tại dưới tình huống sử dụng nghìn rèn trầm ngân chủy, hồn lực cùng huyết mạch chi lực của hắn lại càng dễ được truyền đến bên trong kim loại. Kim loại phản hồi lại cho cảm giác của hắn tốt hơn so với cùng lúc trước, cũng rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần một ngày này hắn chọn vẹn rèn được 10 khối trầm ngân, hơn nữa mỗi một khối đều rèn thành công, hiệu quả tốt nhất một khối thậm chí phát ra năm thước cao hào quang. ngay cả lam hiên vũ đối với tốc độ tiến bộ của mình cảm thấy có chút giật mình. hắn biết đây là có quan hệ rất lớn cùng huyết mạch chi lực của mình, nó là để cho kim loại càng thêm ổn định, và lại vẫn là mang cho mình năng lực khôi phục thể lực cường đại, đều là mấu chốt để rèn thành công. đương nhiên, trọng yếu hơn vẫn là chỉ điểm lúc trước của nhạc thúc thúc. một khối trầm ngân nghìn rèn có thể bán năm đồng huy chương màu trắng. 10 khối kia nhưng chỉ có 50 miếng huy chương màu trắng, một ngày trôi qua hắn liền tương đương với buôn bán kiếm lời ít nhất 3 miếng huy chương màu vàng. Đây tuyệt đối là con đường phát tài, bất quá Lam Hiên Vũ cũng tinh tường nhớ rõ lời Dương Anh Minh nói, trong tương lai trùng kích linh đoán có độ khó cao, cho nên hắn cũng không dám ở thời điểm này liền đi bán ra Trầm Ngân chính mình, hắn chuẩn bị đợi tích góp nhiều hơn một ít rồi hãy nói, thời gian còn có rất nhiều, hắn ý định đến lúc chế tác nhất tự đấu khải cho mình cùng đồng bạn đều dùng ngàn rẻ nhất phẩm Trầm Ngân. Hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn có thể đạt đến trình độ như vậy, còn có thời gian một học kỳ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. tới gần trạng vạng tối, Lam Hiên Vũ quay về ký túc xá tắm rửa một cái, đổi một bộ đồng phục sạch sẽ. lúc này mới hội họp cùng đồng bạn. một cái học kỳ này bọn hắn đều có được trình độ phát triển khác nhau, bề ngoài cũng có một ít biến hóa. lại để cho bốn gã nam sinh phiền muộn chính là tốc độ tăng chiều cao của bọn hắn rõ ràng không bằng hai cô nữ sinh. Đồng Thiên Thu đã cao gần một mét bảy rồi, Lam Mộng Cầm cũng không sai biệt lắm mà bọn hắn nam sinh bên này lùn nhất chính là nguyên ân huy huy mới một mét rưỡi mà thôi lưu phong cũng miễn cưỡng chỉ một mét sáu lam hiên vũ cùng tiền lỗi đại khái một mét sáu năm bốn người đều không có ai cao hơn hai cô nữ sinh sáu người đứng chung một chỗ buồn bực nhất chính là nguyên ân huy huy hắn bình thường đều đi xa một chút không cùng đi với những người khác đi thôi nhìn thấy lam hiên vũ chạy đến đống thiên thu mỉm cười trong cặp xinh đẹp kia của nàng tràn đầy thân ảnh lam hiên vũ cảm nhận được ánh mắt của nàng lam hiên vũ quay đầu mỉm cười này các ngươi có thể đừng nhìn nhau nữa được hay không vậy? Lam Mộng Cầm tức giận ngẩng lên tay che con mắt Đống Thiên Thu, lôi kéo nàng liền đi tới. Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, tùy ý nàng kéo đi. Tiền Lỗi thở dài một tiếng nói, Mộng Cầm, kỳ thật chúng ta cũng có thể đấy. Ngươi xem, ánh mắt của ta cũng rất chân thành tha thiết. Lam Mộng Cầm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn cố gắng mở to hai mắt, không khỏi phụt cười một tiếng. Ngươi béo được sủng ái bên trên thịt, khiến con mắt bị che đã không thấy, không ai thấy được trong ánh mắt ngươi là cái gì đâu. Tiền Lỗi im lặng. Còn không phải ư? Hắn tuy rằng không có cao như các nàng, nhưng muốn nói cái cân nặng này, hắn đại khái 1,6m đã có 214 cân. Đây là hắn số liệu cân nặng mới nhất của hắn. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, hắn giống như thổi khí vào vậy, ít nhất tăng lên 50 cân. Tại phương diện cân nặng, tốc độ phát triển như vậy chỉ sợ đều muốn thiết lập kỷ lục mới ở xứ Lai like khác ngoại viện rồi. Tiền lỗi mình cũng không muốn như thế, hắn cũng không dám ăn nhiều. Nhưng sau khi có rồi kim bàn tử, cân nặng của hắn liền không được khống chế mà một mực có thêm, không chỉ có là hắn Kim bàn tử cũng là giống nhau. Hiện tại trở nên to mập vô cùng, dáng người cùng Tiền Lỗi không sai biệt lắm. So với hắn muốn cao hơn một chút, cân nặng càng tại phía trên hắn. Ta tuy rằng béo, nhưng ta là mập mạp linh hoạt nha. Tiền Lỗi có chút ủy khuất mà rung rung một lát thân thể của mình. Đừng nói, hắn tuy rằng béo nhưng trên người không phải đều là thịt mỡ, ngược lại thập phần rắn chắc. Tại phương diện phòng ngự, bằng vào một thân thịt này hiện tại hắn tuyệt đối là đệ nhất trong đoàn đội. Người không biết đều hoài nghi hắn là hồn sư hệ phòng ngự. Lưu Phong cũng ở bên cạnh Hắn trở nên anh tuấn hơn rồi, ánh mắt của hắn so với thời điểm vừa tới Sử Lai Khắc học viện muốn kiên định hơn nhiều lắm. Trải qua một cái học kỳ ma luyện, tốc độ phát triển của hắn cũng kinh người. Hắn sớm đã hoàn toàn nắm giữ võ hồn biến hóa, khoảng cách với cấp 40 đã càng ngày càng gần. Đợi thời điểm đến cấp 40, hắn cần phải có một cái hồn linh hoàn toàn mới để đề thăng thực lực bản thân. Đến lúc đó nhất định còn sẽ có biến hóa rất lớn. Dùng tốc độ hắn bây giờ tăng lên, thời điểm hắn tu luyện tới năm thứ 3, 50 cấp hồn lực cũng không là chuyện không thể nào. Lam Mộng Cầm cười híp mắt nhìn về phía Tiền Lỗi, "Tốt lắm, mập mạp linh hoạt, lúc nào chúng ta solo thử một chút." Tiền Lỗi nghiêm trang nói, "Như vậy sao được, ta không đánh nữ nhân." Lam Mộng Cầm khinh thường mà nhếch miệng, "Hừ, không dám liền nói mình không dám đi. Còn không đánh nữ nhân, ngươi đánh thắng được bổn tiểu thư ư?" Đúng vậy, hồn lực của Lam Mộng Cầm trong đoàn đội bài danh thứ hai, tu vi đã cao tới 49 cấp, khoảng cách 50 cấp cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như không có nguyên ân Huy Huy tồn tại đặc thù này, nàng mới là người mạnh nhất của năm nhất nàng có song sinh võ hồn 49 cấp, coi như là nguyên Ân Huy Huy cũng không dám nói nhất định có thể thắng nàng. Hơn nữa cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ đều cảm giác mình chưa bao giờ thấy qua trạng thái cực hạn của Lam Mộng Cầm. Mỗi lần lúc chiến đấu, nàng đều cho hắn một loại cảm giác thành thạo. Luận nội tình cùng tiềm năng, nàng tại trong 6 người tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Tiến vào phố ẩm thực quen thuộc, 6 người không có đi ăn nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, mà là đang đi ăn quả vặt. Bọn hắn hiện tại đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc, ở đâu có cái gì ăn ngon đều rất rõ ràng. Lam Hiên Vũ bưng lấy một phần dừa ướp lạnh đưa tới trước mặt Đống Thiên Thu nói của ngươi đây. Lam Mộng Cầm có chút bất mãn nói vì cái gì chỉ có một phần ta đây thì sao? Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái lần trước ngươi không phải nói ngươi không thích ăn cái này ư? Lam Mộng Cầm gắt giọng ta đây hiện tại cái gì ăn được đều thích hết. Tiền lỗi lập tức nhảy ra để ta mua tới cho ngươi. Ừ thôi đi. Lam Mộng Cầm hất đầu tóc trắng tung bay quay người hướng đi một bên mà đi nàng chính là đang hâm mộ. Đống Thiên Thu phụt cười một tiếng nàng biết lam mộng cầm thật sự không thích ăn cái này. lam hiên vũ cũng cười, không phải ghen ghét đấy ư? ghen ghét cái gì? chúng ta thế nhưng là hảo tỷ muội nha. nàng vừa nói, một bên dùng thìa múc một thìa dừa ướp lạnh đút vào trong miệng cho lam hiên vũ. lam hiên vũ có chút ngây ngẩn cả người, thưởng thức mỹ vị trong miệng, lại được đống thiên thu đút cho ăn. một cái chớp mắt, tim của hắn đập nhanh hơn. hắn đột nhiên cảm thấy cái này tựa hồ là món ăn ngon nhất mà chính mình từng ăn. đống thiên thu mặt đỏ lên, nhìn người khác không có chú ý bọn hắn bên này. Đột nhiên nhấc chân đạp một cái tại trên bàn chân Lam Hiên Vũ, nhưng sau đó xoay người chạy. Lam Hiên Vũ cười hì hì thấp giọng nói, "Đạp ta làm gì?" Đống Thiên Thu cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Mọi người một đường vui chơi giải trí, thật vất vả mới xuyên qua phố ẩm thực, đi tới mục đích của chuyến này. Cánh tay Lam Mộng cầm khoác ở Đống Thiên Thu, hướng Lam Hiên Vũ nói ra, "Chúng ta không có tiền nha." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, tiền lỗi nói, "Ta đây còn có 3 miếng huy chương mổ tín, là ta tiêu tiết kiệm rồi đấy. Lão đại, cho ngươi." Lưu Phong nói. Ta vẫn còn có 3 miếng, Nguyên Ân Huy Huy nhỏ giọng mà nói. Ta cũng chỉ còn lại có 2 cái, trước thèm ăn, mua trái cây tốt hơn để ăn. Hắn đối với một ít linh quả dùng cho tu luyện có nhu cầu rất lớn, cái này tựa hồ có quan hệ cùng bản thân huyết mạch hắn. Bình thường Nguyên Ân Huy Huy là không ăn thịt, chẳng qua là cực kỳ yêu thích năng lượng dồi dào từ linh quả. Lam Hiên Vũ nói ra, "Được, ta đây vẫn là có 4 miếng huy chương màu tím. Những thứ này cộng lại cũng có 12 miếng rồi, thống nhất dùng mua vật phẩm tiêu hao, dùng tại trong cuộc thi cuối kỳ." Đồng Thiên Thu nói, Hay là lưu một ít để tương lai chế tác nhất tự đấu khải Lam Hiên Vũ nói Yên tâm, ta biết rõ Hơn nữa ta gần nhất phát hiện một con đường phát tài mới Nếu như đã thành mà nói Về sau hẳn là không cần dầu dĩ vì huy chương rồi Nhãn tình tiền lỗi sáng lên Vội vàng đụng lên tới hỏi Là cái gì? Lam Hiên Vũ mỉm cười Thần bí nói Thiên cơ bất khả lộ, đợi đã thành lại nói cho ngươi Chúng ta có 12 miếng huy chương màu tím này bớt lại một chút Hôm nay chi tiêu tối đa không cao hơn 8 miếng Giữ lại 4 miếng trở lên cơ bản liền đầy đủ để cho chúng ta chế tác đấu khải các ngươi ở phương diện thiết kế cùng chế tác đấu khải luyện tập như thế nào rồi ta cảm thấy tối đa qua một cái học kỳ ta tại phương diện năng lực rèn hẳn là sẽ không sai biệt lắm tiền lỗi có chút đắc ý nói nói ta thiết kế không có vấn đề gì lão sư đều nói ta rất khéo tay lam mộng cầm cười nói ngón tay thô giống như củ cà rốt cũng có thể làm được ư tiền lỗi nhìn lam mộng cầm một cái muốn phản bác nhưng lam mộng cầm đã hướng hắn hất cằm lên cái kia là ý nói ngươi thử phản bác một chút xem hắn lập tức phải yên lặng Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lam Mộng Cầm đã từ khi dễ tiền lỗi trở thành một loại niềm vui thú rồi. Chơi đùa tên mập mạp này chính mình cũng không biết mệt. Tiền Lỗi cảm thấy cái này ít nhất so với người ta không quan tâm thì hắn đã tốt hơn nhiều. Mọi người đi vào phòng đấu giá. Bọn hắn mỗi tuần đều tới đây. Nhân viên công tác nơi đây đều rất quen thuộc đối với bọn họ. Mỉm cười chào hỏi, xin mời bọn hắn tiến vào. Bọn hắn đi vào khu vực quen thuộc, cũng nhìn thấy người quen. Đường Vũ cách như trước lẻ loi chơi chọi một người ngồi phía trước. Nàng cũng không phải mỗi tuần đều đến. Nhưng Lam Hiên Vũ bọn hắn tính bình quân 2 3 lần có thể nhìn thấy nàng một lần. Sau khi từ đi trước lớp trưởng năm thứ 3, Đường Vũ Cách lộ ra ít xuất hiện hơn rất nhiều. Nghe không được cái tin tức về nàng, nàng toàn thân đều nội liễm so với lúc trước. Lam Hiên Vũ chủ động tiến lên, hướng Đường Vũ Cách lên tiếng chào. "Chào học tỷ." Đường Vũ Cách mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng nhìn trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ còn bao hàm một ít gì, Lam Hiên Vũ hỏi, "Học tỷ hôm nay có ý định đấu giá chút gì đó ư?" Đường Vũ Cách nói, Chưa nghĩ ra gì đây, này xem một chút có cái gì hay không đã. Đoán chừng là mua một ít linh quả có thể bổ sung thể lực cùng hồn lực để dùng cho cuộc thi cuối kỳ, Lam Hiên Vũ thản nhiên nói ra. Chúng ta cũng muốn mua những vật này, trong đoàn đội chúng ta không có hồn sư hệ phụ trợ, Đường Vũ cách nói. Các ngươi bây giờ không phải là mới 6 người ư? Đoàn đội hồn sư là 3 người, 5 người, 7 người đều là nhân số tiêu chuẩn, bình thường 7 người là nhiều nhất. Các ngươi có thể bổ sung một gã hồn sư hệ phụ trợ là được. Nguyên Ân huy huy hừ một tiếng nói, chúng ta liền không cần hồn sư hệ phụ trợ. Hồn sư hệ phụ trợ là vướng víu, còn cần phải chiếu cố. Chúng ta liền ưa thích đội tấn công, làm sao vậy? Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi không nói lời nào, không để ý tới hắn, Lam Hiên Vũ nói, hiện tại chưa gặp được hồn sư hệ phụ trợ phù hợp, hồn sư hệ phụ trợ năm nhất chúng ta vô cùng ít. Học tỷ cũng biết, hồn sư hệ phụ trợ muốn thi vào Sử Lai Khắc học viện chúng ta có chút khó. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, hiện tại hồn sư hệ phụ trợ càng ngày càng ít, hồn sư hệ phụ trợ tốt còn ít hơn. Nguyên Ân Huy Huy kéo Lam Hiên Vũ một phát, Hiên Vũ ca ca, đấu giá sắp bắt đầu. Lam Hiên Vũ biết Nguyên Ân Huy Huy một mực có địch ý đối với Đường Vũ Cách, vì vậy hắn hướng Đường Vũ Cách gật đầu. Lúc này mới tại hàng thứ hai ngồi xuống cùng đồng bạn. Đồng Thiên Thu rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Sau lần kia hai người cùng đi về sau bọn hắn lại đến phòng đấu giá chính là như vậy. nàng chủ động đưa ra muốn đổi vị trí cùng Tiền Lỗi để ngồi vào bên cạnh Lam Hiên Vũ. nàng vốn là ngồi bên cạnh Lam Mộng Cầm. Tiền Lỗi sao có thể không nguyện ý? Hắn tự nhiên là vui tươi hớn hở mà đổi vị trí. Mập mạp, ngươi xích sang bên kia chút đi. Ngươi quá chiếm diện tích, thịt mỡ đều tràn sang bên ta rồi này. Lam Mộng Cầm ở bên kia đang dùng lực đẩy Tiền Lỗi, không cho cánh tay của hắn đặt ở trên chỗ ngồi hai người. Tiền Lỗi cười ha hả mà nói: Tốt, tốt, ta chú ý còn không được ư? Mập mạp có cái gì không tốt? Có nhiều cảm giác an toàn nha. Ngươi nói có đúng hay không? Hừ. Lam Mộng Cầm mắt trắng không còn chút máu, nhìn về phía bàn đấu giá. Đấu giá rất nhanh liền chính thức đã bắt đầu. Có lẽ là bởi vì tới gần cuộc thi cuối kỳ, hôm nay chuyên khu sửa lai khắc học viện đệ tử quả thực là không ít. Đồng phục màu xanh lá cực kỳ bắt mắt. Hôm nay người đấu giá bình thường thiếu rất nhiều, bởi vì bọn họ cũng biết tới gần cuộc thi cuối kỳ của Sử Lai Khắc Học Viện, nhu cầu của các đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện đối với tài nguyên sẽ khá lớn, bọn hắn đấu giá được thứ tốt xác suất dĩ nhiên là nhỏ hơn. Ở bên trong mấy vòng cạnh tranh, Lam Hiên Vũ trước sau hai lần ra tay, chụp được hai loại linh quả loại khôi phục. Làm hắn có chút buồn bực chính là, chụp được linh quả giá cả so với bình thường cao hơn 30%, hiển nhiên là bởi vì số lượng nhu cầu gia tăng lên. Chính như Đường Vũ Cách đã nói như vậy, hiện tại hồn sư hệ phụ trợ ưu tú số lượng quá ít, cho nên loại linh quả khôi phục dĩ nhiên là cung không đủ cầu. Lam Hiên Vũ thoáng tính toán một lát, về sau không có tiếp tục ra tay, hắn đối với thực lực đoàn đội vẫn rất có tin tưởng. Tại năm nhất, bọn hắn hầu như không có đối thủ cạnh tranh, bọn hắn làm chuẩn bị trước cuộc thi, là vì có thể khảo thí ra thành tích tốt hơn, lại để cho học viện cho bọn hắn càng nhiều tài nguyên hơn nữa, nhưng nếu vì cái này mà mua phải một ít đồ vật không đáng với giá cao, còn không bằng hắn động não tại bên trên điều phối để chỉ huy đoàn đội về phần phương thức cuộc thi cuối kỳ lần này tiêu khải đã sớm báo trước rồi là hành động đoàn đội tổ đội tự do căn cứ nhân số nhiều ít độ khó nhiệm vụ cũng sẽ có bất đồng dùng phương thức hành động đoàn đội tiến hành cuộc thi là lam hiên vũ hy vọng thấy nhất có hắn chỉ huy mọi người tự nhiên có thể đem thực lực phát huy được ở trình độ lớn nhất vừa mới chụp được hai nhóm linh quả loại khôi phục miễn cưỡng đã đủ rồi lại bỏ ra một đồng huy chương màu tím hắn thật sự là quá đau lòng cho nên hắn quyết định trừ phi có đặc biệt đồ tốt nếu không cũng sẽ không ra tay. Không biết phòng đấu giá có phải đã sớm động chúng tâm tư những học viên này hay không, đồ đặc biệt tốt rất nhanh liền xuất hiện. Tiếp theo, kiện đấu giá thứ 11, vòng tay chữ vật, bên trong chứa đựng không gian thông suốt 5m vuông. Nó tuy rằng không thể thể chứa đựng cơ giáp, nhưng cũng là chữ vật hồn đạo khí hiếm có. Cụ thể tin tức về nó không cần phải nói rồi, nó là nam nữ già trẻ đều thích hợp, chỉ cần là hồn sư đều có thể sử dụng. Không phải hồn sư cũng có thể thông qua hồn đạo pin đến sử dụng. Giá bắt đầu giá 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thu kém 50 vạn đồng liên bang. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, vòng tay chữ vật ư, thời điểm nghe được mấy chữ này Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn, còn có học viên khác ở đây đều ngồi ngay ngắn lên. Hồn đạo khí phát triển nhiều năm như vậy, các loại hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp, dân dụng cũng có, quân dụng cũng có, sớm đã phổ cập rộng khắp. Hơn nữa nương theo lấy khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều giá cả hồn đạo khí tiếp tục hạ thấp, nhưng chỉ có hai loại hồn đạo khí giá cả một mực cứ cao mà không giảm, tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Một loại chính là hồn đạo khí loại không gian, dùng chữ vật hồn đạo khí làm chủ một loại khác thì là càng thêm thần bí chính là hồn đạo khí loại thời gian cực kỳ hiếm thấy hầu như đều bị chính phủ liên bang nắm giữ ở trong tay cái này hai loại hồn đạo khí này sở dĩ giá cả cao chính là bởi vì chế tác độ khó lớn loại hồn đạo khí không gian không chỉ cần phải sáng lập một cái tiểu không gian ổn định còn cần có thuộc tính bảo thạch đặc thù để gia cố cái không gian này hồn đạo khí loại thời gian liền càng không cần phải nói lam hiên vũ bọn hắn tại phòng đấu giá cũng lăn lộn qua một cái học kỳ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chữ vật hồn đạo khí loại này trên thực tế tại trong mọi người chỉ có nguyên ân huy huy trong gia tộc là chính thức thấy loại chữ vật hồn đạo khí này nhưng tuổi của hắn còn nhỏ trong nhà chắc chắn sẽ không đem vật chân quý như vậy cho hắn sử dụng tác dụng chữ vật hồn đạo khí là rõ ràng nó có thể chứa đựng các loại tài nguyên lại để cho hành động trở nên nhẹ nhõm ban đầu ở thời điểm hoàn thành nhiệm vụ lam hiên vũ đã từng nhìn thấy học viện sử dụng đồ vật cùng loại lúc ấy hắn liền thập phần hâm mộ nhưng bọn hắn không có chữ vật hồn đạo khí đúng là vẫn còn quá hiếm có nghe nói cơ giáp sư đỉnh cấp hy vọng nhất có được đồ vật gì có thể đủ chứa đựng cơ giáp của bọn hắn Như vậy bọn hắn liền có thể tùy thân mang theo cơ giáp chính mình. Lúc này một cái vòng tay chữ vật lại để cho con mắt tất cả mọi người đều có chút đam đam. Cái đồ vật này dùng quá tốt, tại trong nháy mắt đấu giá sư giới thiệu xong người thứ nhất ra giá cũng đã xuất hiện, 550 vạn. Đại não Lam Hiên Vũ nhanh chóng vận chuyển lại, tại phòng đấu giá, một đồng huy chương màu tím tương đương với 400 vạn đồng liên bang. Hắn nơi đây còn có 11 miếng, chính là hơn 4000 vạn. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn, Tiền lỗi có chút hưng phấn mà nói ra, "Đấu giá đi lão đại, cái này hay phải dùng đấy." Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, lại nhìn hướng những người khác. Lam Mộng Cầm là người thứ hai tỏ vẻ ủng hộ. Bắt đi, có cái này thì sẽ dễ dàng hơn. Những người khác đều gật đầu, đều lộ ra vẻ chờ mong. Ngay tại lúc Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn xác nhận cái này không lâu sau, cái cái chữ vật vòng tay này đã thẳng tắp tăng vọt đến 800 vạn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, lập tức đã giơ tay số thẻ trong tay, 1000 vạn. Hắn trực tiếp bỏ thêm 200 vạn, mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho người đấu giá kia sinh lòng áp lực. Lúc trước tham dự cạnh tranh Tất cả đều là đệ tử Sử Lai Khắc Học viện, bởi vì mọi người đều cần phải có chữ vật hồn đạo khí. Tại toàn bộ ngoại viện, có một kiện hồn đạo khí chứa đựng không gian ít nhất là 5 cái mét vuông, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ tử ngoại viện kỳ thật đều không giàu có. Chế tác một bộ nhất tự đấu khải, cho dù là thập phần tiết kiệm, mua sắm tài nguyên cũng cần một đồng huy chương màu tím. Muốn kiếm lấy một đồng huy chương màu tím cũng không phải là một chuyện chuyện dễ dàng. Bởi vậy, rất nhiều gia đình đệ tử giàu có đều dùng tiền trong nhà ở bên ngoài mua sắm tài nguyên như vậy mới có thể tận lực tiết kiệm thời gian, thuần túy mà dựa vào kiếm lấy huy chương để chế tác đấu khải là tương đối hơi ít. chế tác nhị tự đấu khải cần có tài nguyên ít nhất là gấp 10 lần chế tác nhất tự đấu khải. đệ tử lúc tốt nghiệp từ ngoại viện yêu cầu có được nhị tự đấu khải, nếu như không đạt được, đừng nói thi đậu nội viện, có thể tốt nghiệp từ ngoại viện hay không đều là vấn đề rất lớn. cho nên các học viên cũng không tính là giàu có, một nghìn vạn đồng liên bang đã tương đương với 2 đồng rưỡi huy chương màu tím rồi. hơn nữa những học viên ngoại viện này cũng đều biết làm hiền vũ. Tuy rằng mấy tháng này hắn đã tận lực bảo trì ít xuất hiện rồi, thế nhưng là hắn dù sao lúc trước bày ra thực lực quá mạnh mẽ, chiến thắng học viên năm thứ ba khiến cho những người khác đều để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mọi người đều biết đoàn đội bọn hắn tại trong trận chiến ấy ít nhất buôn bán lời mười mấy miếng huy chương màu tím, đừng nói tại năm nhất, bọn hắn tại toàn bộ ngoại viện đều cũng coi là giàu có. Cho nên Lam Hiên Vũ đấu giá 1000 vạn đồng liên bang cũng đã kêu ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người chịu khẽ giật mình, 1050 vạn, đúng là vẫn còn có người không cam lòng, lần nữa ra giá Lam Hiên Vũ mặt không thay đổi lần nữa dơ lên số bài một nghìn hai trăm vạn. Nếu như nhất định phải được, nhất định phải có được khí thế. Chậm rãi tăng thêm, ngược lại có khả năng lại để cho giá cả cao hơn. Lại có người ra giá một nghìn hai trăm năm mươi vạn, một nghìn bốn trăm vạn. Lam Hiên Vũ lần nữa dơ lên số bài. Lam Hiên Vũ mỗi lần tăng giá hai trăm vạn, loại phương thức tăng giá này làm cho tiền lỗi đều nhắm mắt lại, đau lòng khiến hắn rất khó hô hấp. Lần này không có âm thanh xuất hiện tăng giá một vạn kỳ thật đã vượt qua giá trị bản thân cái hồn đạo khí trữ vật này. Nhưng cân nhắc đến tính khan hiếm, vẫn là coi là đáng giá, 1400 vạn thì có điểm mắc. Ba lần báo giá không có người khác hưởng ứng, sau đó trừ đấu giá rơi xuống, thành giao. Lam Hiên Vũ dùng 1400 vạn đồng liên bang để đấu giá được cái vòng tay chữ vật này. Đây ba miếng rưỡi huy chương màu tím cơ đấy. Bất quá, đấu giá được cái vòng tay chữ vật này mọi người vẫn là rất cao hứng, bởi vì ý vị này là toàn bộ đoàn đội bọn hắn có thể mang theo đồ vật tổng thể tích 5 mét vuông để hành động. Lam Hiên Vũ đột nhiên thấp giọng nói ra, tiền lỗi nghi hoặc nói, chúng ta đi thôi. Hiện tại liền đi luôn Ư, Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy, hắn là đội trưởng, đồng bạn tự nhiên sẽ dùng ý của hắn làm chuẩn. Bọn hắn tuy rằng còn muốn nhìn một chút đằng sau có vật đấu giá gì hay không, nhưng vẫn là đi theo Lam Hiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Đường Vũ cách quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong nội tâm nàng không khỏi có chút nghi hoặc, chiến đội Hy Kỳ cổ quái hẳn là không ngừng ở chút tiền ấy chứ, bọn hắn hẳn là còn có huy chương mới đúng, lần trước bọn hắn nhất định là đặt cược tại trên người mình rồi, hơn nữa khẳng định trúng cược không ít. Lam Hiên Vũ bọn hắn ra khỏi phòng đấu giá, trực tiếp cầm huy chương màu tím đi trả tiền, nhận lấy vật bọn hắn lần này đấu giá được. Vòng tay chữ vật màu bạc cũng không quá đẹp mắt, nhưng có thể nhìn thấy bên trong có thật nhiều đường vân phức tạp. Đây không thể nghi ngờ là hồn đạo pháp trận của vòng tay chữ vật. Phía trên vòng tay chữ vật còn khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch màu bạc. Bảo thạch không lớn, nhưng tản ra nguyên tố chấn động kỳ dị. Đây chính là pháp trận dùng để vững chắc không gian. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ cũng có chữ vật hồn đạo khí chẳng qua là khi đó hồn đạo pháp trận nghiên cứu phát minh còn xa xa chưa đủ chữ vật hồn đạo khí đều là dùng loại bảo thạch không gian trực tiếp chế tác cái kia thật đúng là lãng phí hiện tại kết hợp hồn đạo pháp trận không gian loại bảo thạch như thế lại có thể chế tạo ra không gian chứa đựng càng lớn lam hiên vũ suy nghĩ một chút trực tiếp đưa nó cho nguyên ân huy huy nói huy huy thực lực ngươi mạnh nhất ngươi đeo nó đi an toàn nhất sao cơ nguyên ân huy huy vốn dĩ tưởng là lam hiên vũ sẽ tự chính mình mang hoặc là đưa cho đống thiên thu lại không nghĩ rằng lam hiên vũ lại đem nó đưa cho mình Lập tức một hồi kinh hỉ. Cha của ta nói, nếu như cuộc thi cuối kỳ có thành tích thật tốt, sẽ đem chữ vật giới chỉ đưa cho ta có một mét vuông không gian chứa đựng đó nha. Nguyên ân huy huy cười nói, không nghĩ tới sớm đã được dùng. Lam Hiên Vũ nói ra, thừa dịp thời gian còn không tính quá muộn, chúng ta đi tới một nơi này. Lam Mộng Cầm tò mò hỏi, đi nơi nào? Lam Hiên Vũ mỉm cười, đi kiếm hàng xứng đáng đựng ở trong vòng tay chữ vật của chúng ta. Giá trị của nó chẳng phải thể hiện ở chỗ này ư. Nói xong, hắn mang theo đồng bạn không hiểu ra sao nhanh chóng rời đi khỏi phòng đấu giá. Ngày mai sẽ phải thi cuộc thi cuối kỳ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, gió nhẹ đem năng lượng sinh mệnh nhu hòa bên trên hải thần hồ thổi tới sử lai khác học viện. Làm cho tòa dạy học lịch sử lâu dài tăng thêm nồng đậm khí tức sinh mệnh. Sáng sớm. Tất cả đệ tử năm nhất cũng đã tụ tập tại trong phòng học, bởi vì hôm nay sẽ tiến hành một cuộc thi học kỳ quan trọng nhất của bọn hắn. Thành tích cuộc thi cuối kỳ sẽ được ghi vào hồ sơ bọn hắn tại Sử Lai Khắc Học viện, cũng được ghi vào hồ sơ cuộc đời của bọn hắn. Đồng thời, lần cuộc thi cuối kỳ này cũng đem kiểm nghiệm bọn hắn một cái học kỳ này đã học tập rèn luyện được cái gì. Tiêu Khải cũng tới rất sớm, hắn đi đến bên trên bục giảng, ánh mắt đảo qua từ trên mặt các học viên, trầm giọng nói: "Cuộc thi cuối kỳ là dùng để kiểm nghiệm tố chất tổng hợp của các em. Cuộc thi cuối kỳ năm nhất tương đối mà nói khá đơn giản." Nhưng các em như trước sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiếp theo tuyên bố nội dung khảo thí, vì kiểm nghiệm thực lực chân chính của các em. Các em sẽ bị đưa đến bên trên một hành tinh tài nguyên chúng ta đang khai thác. Tại đó, các em sẽ gặp phải hoàn cảnh ác liệt. Nhiệm vụ của các em cần phải làm là tại trong hoàn cảnh ác liệt thu hoạch vật phẩm yêu cầu. Hơn nữa tại trong thời gian quy định đem vật phẩm mang về căn cứ. Hoàn thành nhiệm vụ vượt mức sẽ đạt được điểm cao hơn. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ đề ra, có thể đạt được điểm tiêu chuẩn. Nhiệm vụ cụ thể sẽ tại khi các em tới đích sẽ nói cho các em biết ta trước đó đã cho các em tự động tìm tổ đội rồi, hiện tại tiến hành báo danh đoàn đội. Nhân số đoàn đội khác nhau, sắp xếp nhiệm vụ hoàn thành cũng khác nhau. Nhân số càng nhiều, độ khó nhiệm vụ càng lớn. Lam Hiên Vũ bắt đầu từ em đi. Lam Hiên Vũ đứng lên nói: Tiêu Lão sư, đoàn đội chúng em có 6 người, em, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Lưu Phong, Tiền Lỗi. Báo danh hoàn tất, tốt. Tiêu Khải Kỳ thật đã sớm biết sẽ là 6 người bọn hắn sẽ thành một đội, nhưng vẫn là ghi chép lại. Những người khác cũng bắt đầu báo danh. Tự nhiên đều là lúc trước tại khi thi vào học viện liền đã phân tổ, mọi người rất quen thuộc đoàn đội, cũng có một chút người mới tạo thành đoàn đội. Trừ tổ Lam Hiên Vũ bọn hắn ra, phần lớn là hai người hoặc tổ ba người thành đoàn đội. Thành viên có sáu người cũng chỉ có một tổ này của bọn hắn. Lam Hiên Vũ, em mang theo đoàn đội của em đi theo ta. Bởi vì các em nhân số khá nhiều, cho nên đối với các em cuộc thi yêu cầu cũng sẽ có điều bất đồng. Những người khác trở về chuẩn bị. Một giờ sau hồn đạo xe buýt học viện sẽ từ trước cửa lầu dạy học xuất phát, quá hạn sẽ không đợi. Vâng. Lam Hiên Vũ tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng đồng bạn đi theo Tiếu Khải ra khỏi phòng học. Tiếu Khải trên đường cũng không nói gì, một mực mang theo bọn hắn đi tới phòng làm việc của hắn. Sau khi mấy người đi vào văn phòng, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì trong văn phòng còn có một người. Tiếu Khải nhàn nhạt, nhạt mà cười một tiếng nói, không cần ta phải giới thiệu cho các em đâu nhỉ. Tự nhiên là không cần giới thiệu, bởi vì người đứng ở trong văn phòng chính là đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách cùng tình huống của các ngươi khá đặc thù. Cuộc thi cuối kỳ năm thứ ba lần này chỉ có Đường Vũ Cách là một người tham gia cuộc thi, mà các em tức thì có sáu người. Học viện tổng hợp suy tính một lát về độ khó khảo hạch, sau đó quyết định cho các em tiến hành một lần nếm thử, lại để cho Đường Vũ Cách gia nhập đoàn đội các em, tạo thành đoàn đội 7 người tham gia cuộc thi cuối kỳ lần này từ Đường Vũ Cách dẫn đội. Đương nhiên, bởi vì sự gia nhập của nàng, đoàn đội các em gặp phải độ khó khảo hạch cũng sẽ tăng lên. Nhưng đây cũng là khảo nghiệm đối với các em, hiểu được chứ? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nếu có chọn hắn đương nhiên không hy vọng đường vũ cách gia nhập đoàn đội chính mình, bởi vì đường vũ cách là đệ nhất nhân năm thứ ba. có nàng gia nhập, bọn hắn gặp phải độ khó khảo hạch không thể nghi ngờ sẽ đề cao mạnh. cái này cũng không phải lam hiên vũ hy vọng thấy, nhưng mà học viện làm như vậy hẳn là có mục đích của học viện. đề cao độ khó khảo hạch hẳn là vì rất tốt mà khảo nghiệm bọn hắn. thời điểm này nguyên ân huy huy có chút xúc động mà mở miệng. lão sư, em không đồng ý. chúng em không cần một người đội trưởng không biết chúng em. đường vũ cách nhìn hắn một cái, thần sắc lãnh đạm. Nhưng không có mở miệng nói cái gì, Tiêu Khải thản nhiên nói, đây học viện quyết định, không phải em có thể thay đổi. Trên chiến trường, tùy thời cũng có thể xuất hiện tình huống tổ đội tạm thời. Khi gặp được thời gian nguy hiểm, tổ đội tạm thời của mọi người có thể cùng một chỗ mặt đối với nguy hiểm. Chẳng lẽ sáu người các em có thể một mực ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không phối hợp cùng người khác ư? Chuyện này quyết định như vậy đi, các em có thể làm, đây chính là chọn khả năng mà hoàn thành tốt cuộc thi cuối kỳ của các em, mà không phải có chỗ chất vấn. Tốt rồi, các em có thể trở về đi chuẩn bị Thời gian xuất phát cùng đoàn đội khác là giống nhau. Nguyên Ân huy huy còn muốn nói gì nữa, lại bị Lam Hiên Vũ kéo lại. Lam Hiên Vũ nói: Lão sư, chúng em hiểu được, cũng tiếp nhận. Lam Hiên Vũ nói xong câu đó lại chuyển hướng Đường Vũ Cách. Học tỷ, nhờ cậy tỷ rồi. Đường Vũ Cách nhìn Lam Hiên Vũ một cái thật sâu, sau đó hướng hắn gật đầu. Hơn nữa nói ra một câu lại để cho những người khác đều có chút ngạc nhiên. Ngươi vẫn là đội trưởng, ta cũng nghe ngươi chỉ huy. Nghe nàng nói ra những lời này, Tiếu Khải thập phần kinh ngạc. Đây là Phong Vân một cõi tại năm thứ ba. Đây là Đường Vũ Cách tính cách mạnh mẽ ưa, Sử Lai like Khắc học viện an bài như vậy, tự nhiên là có dụng ý. Chính là muốn nhìn một chút lại để cho Đường Vũ Cách mạnh mẽ cộng với đội ngũ Lam Hiên Vũ. Dưới loại tình huống này Lam Hiên Vũ bọn hắn sẽ như thế nào cân đối quan hệ để hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, cuộc thi còn chưa bắt đầu, quan hệ này của người ta tự hồ cũng đã cân đối tốt rồi. Rõ ràng còn là thỏa hiệp từ Đường Vũ Cách có thực lực mạnh nhất, không có người nào sẽ nói vì đội ngũ Đường Vũ Cách trước đó đã thua bởi Lam Hiên Vũ bọn hắn thì nàng liền yếu đi. Trên thực tế khi đó đường vũ cách là không có sử dụng nhất tự đấu khải nếu như nàng sử dụng nhất tự đấu khải nàng với lực chiến đấu cá nhân mạnh cũng không phải bất kỳ người nào trong đội lam hiên vũ có khả năng so với nàng nàng vậy mà đồng ý lại để cho lam hiên vũ chỉ huy cái này tuyệt đối vượt qua dự kiến của học viện cảm tạ đã tín nhiệm ta sẽ không để cho tỷ thất vọng đâu hoan nghênh học tỷ vào đội lam hiên vũ chủ động hướng đường vũ cách vươn tay đường vũ cách thò tay bắt tay cùng hắn nói ta sẽ là một đồng đội hợp cách tốt nói là để cho mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị Kỳ thật cũng không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì trước khi tới phòng học, mọi người cũng đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Nhìn những người khác đều lưng đeo ba lô và các loại bọc hành lý cực lớn, mấy người đoàn đội Lam Hiên Vũ không khỏi đều có chút đắc ý, bởi vì bọn họ đều là hai tay trống trơn, toàn bộ đồ đạc đều tại bên trong vòng tay chữ vật trên cổ tay Nguyên Ân Huy Huy. Làm Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, Đường Vũ Cách cũng không có mang bọc hành lý. Sau đó hắn liền thấy được bên trên ngón út tay trái của Đường Vũ Cách có một cái nhẫn. Toàn thân cái nhẫn kia hiện lên màu trắng bạc. Phía trên khảm nạm lấy một viên bảo thạch hình bầu dục màu bạc nhạt. Đây là vật phẩm trang sức duy nhất trên người nàng. Lam Hiên Vũ phỏng đoán cái này cũng hẳn là một kiện chữ vật hồn đạo khí, hắn không nghĩ tới nàng vẫn còn có vật như vậy. Rất nhanh người liền đến đông đủ, đệ tử năm nhất lần lượt lên bên trên hồn đạo xe buýt. Thời điểm phát hiện Đường Vũ Cách cùng đi cùng bọn họ, bọn hắn cũng thập phần kinh ngạc. Chẳng qua là lúc này tất cả mọi người đều tham gia cuộc thi cuối kỳ, cũng không có hỏi thăm cái gì. Tại trung tâm du hành vũ trụ Sử Lai Khắc, Một chiếc phi thuyền vũ trụ dành riêng cho Sử Lai Khắc Học Viện đã đang chờ đợi bọn họ. Đây chính là thể hiện thực lực cường đại của Sử Lai Khắc Học Viện, dùng chi lực một học viện có được phi thuyền vũ trụ thuộc về mình, đây là nội tình thâm hậu hạng gì? Dẫn đội như cũ là Tiếu Khải, cửa khoang đóng lại, bắt đầu tiến hành điểm danh, chuẩn bị cất cánh. Đại thể nội dung khảo thí ta đã nói qua với các em, hiện tại ta sẽ nói vài điểm hạng mục công việc cần chú ý. Đầu tiên, lần này là tiến hành khảo hạch tại thế giới chân thật, tuyệt không phải giả thuyết. Ta đoán chừng trong các ngươi có người đã đoán được rồi. Lúc trước các em tại thời điểm tham gia cuộc thi tổng hợp nhập học cuối cùng, bên trong tất cả chỗ ngồi trên chiếc phi thuyền vũ trụ kỳ thật đều là khoang thuyền mô phỏng, cho nên các em lần kia nhìn như có chỗ thương vong, lại không phải chính thức thương vong, bởi vì cái kia hoàn toàn là tại trong khoang thuyền mô phỏng hoàn thành khảo hạch. Nhưng mà, lần này không giống với lần trước, các em sắp sửa đối mặt là tình cảnh tuyệt đối chân thật, bởi vì các em đã là một thành viên của Sử Lai like Khắc Học viện, thật sự xảy ra vấn đề, học viện cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với các em. Đồng thời, ta hiện tại có thể nói cho các em biết chính là trong tương lai tất cả cuộc thi sử lai khắc học viện cỡ lớn đều là tiến hành tại trong tình cảnh chân thật đến năm thứ tư các em thậm chí thật sự gặp mặt đối với nguy cơ sinh tử bởi vì chỉ có như thế các em mới có cơ hội đạt được chính thức tăng lên trên ý nghĩa nếu như chỉ ở trong khoang thuyền mô phỏng tham gia khảo hạch cái kia sẽ chỉ làm các em xem như trò chơi chỉ có máu và lửa để rèn luyện mới có thể để cho các em có chính thức tăng lên đương nhiên các em cũng có thể nhận thức điều này rất tàn khốc thế nhưng là đã lấy được đồng thời nhất định phải có trả giá các em lấy được là tài nguyên tu luyện ở sử lai khác học viện những thứ tài nguyên này đối với khắp cả liên bang mà nói đều là cực chân quý không ai có thể không công đạt được tất cả nếu như các em nhận thức vì khảo hạch của học viện quá khó khăn hoặc nguy hiểm tùy thời có thể lựa chọn rời khỏi lời tiêu khải nói đã ấn chứng suy đoán lúc trước của lam hiên vũ cuộc thi tổng hợp lần nhập học trước kia quả nhiên là tiến hành tại trong thế giới giả tử. nếu như tiêu khải thừa nhận vậy có nghĩa là cuộc thi cuối kỳ lần này hẳn là tiến hành tại trong thế giới chân thật Cuộc thi bên trong thế giới chân thật, trong nội tâm Lam Hiên Vũ lập tức sinh ra một loại chờ mong đặc thù. Rời khỏi ư, sau khi đi vào Sử Lai Khắc Học viện, hắn mới biết được cái gì là chính thức tăng lên. Ngắn ngủn một cái học kỳ, hắn đã thoát thai hoán cốt, hồn lực tăng lên mười mấy cấp. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu được vì cái gì Quý lão sư đối với Sử Lai Khắc Học viện là nhớ mãi không quên như thế, cũng hiểu ngân lão sư vì cái gì sẽ bởi vì bị Sử Lai Khắc Học viện khai trừ mà thống khổ như vậy. Sử Lai Khắc Học viện không hổ là thánh địa hồn sư, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn lưu lại Hắn phải cường đại, ít nhất phải có thể bảo hộ thân nhân của mình. Hắn Vĩnh Viễn cũng không quên được lúc trước mình và mẹ của mình đối mặt với tội ác chi thành kia, đó là loại cảm giác vô lực. Sự kiện kia đối với hắn có tác dụng khích lệ thật lớn. Ta muốn nói chỉ những thứ này, trên đường các em cũng có thể suy nghĩ một lát, đến đích rồi lựa chọn rời đi cũng có thể. Ánh mắt Tiêu Khải đảo qua từ trên mặt các học viên, sau đó hắn mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn biết đương nhiên không có người rời khỏi. Thi vào Sử Lai Khắc Học viện tựa như Thiên Quân Vạn Mã qua cầu độc mộc, là khó khăn bậc nào có thể thi đậu không người nào là không có tâm trí kiên nghị hắn phe này nhắc nhở chẳng qua là muốn cho các học viên càng thêm cẩn thận không nên ôm lấy tâm lý may mắn không có người rời khỏi vĩnh viễn cũng sẽ không có người rời khỏi sử lai khắc học viện phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động cũng đã thoát ly mặt đất chậm rãi hướng không trung mà đi lam hiên vũ nhắm hai mắt lặng yên cảm thụ được tất cả biến hóa chung quanh nương theo lấy tinh thần lực tăng lên cái này đã thành thói quen của hắn không tự chủ sẽ cẩn thận cảm giác tất cả bên cạnh mình tựa như tại rèn thời điểm cũng phải cẩn thận cảm thụ kim loại biến hóa, loại cảm giác này thường thường có thể mang cho hắn rất nhiều cảm thụ bất đồng. Phi thuyền vũ trụ lên không, quả nhiên đã không có lần cảm giác mê muội như đi tham gia cuộc thi tổng hợp nhập học. Sau khi phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ về, khí tức sinh mệnh nồng đậm dần dần giảm bớt. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ thoáng cảm giác được không dễ chịu, cũng làm cho hắn hiểu thêm tu luyện tại mẫu tinh là tốt đẹp đến cỡ nào. Thể tích phi thuyền vũ trụ không lớn, tốc độ tựa hồ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, nó lại bắt đầu vượt qua giữa các hành tinh bằng tốc độ ánh sáng tất cả mọi người bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say để thích ứng với bước nhảy không gian của phi thuyền vũ trụ. Không biết qua bao lâu thời gian, Lam Hiên Vũ từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, hắn có chút kinh ngạc phát hiện những người khác đều còn đang ngủ say, kể cả Tiếu Khải, chỉ có một hắn tỉnh lại. Trước ngực của hắn có cảm giác ấm áp, là đã biến thành màu sắc rực rỡ, là do khối lân phiến Long Thần kia truyền đến. Lam Hiên Vũ lại nhắm hai mắt lại, lặng yên cảm thụ được biến hóa chung quanh. lập tức hắn thấy được rất nhiều quang điểm màu bạc thật nhỏ. Đây là gì? Loại tình cảnh này giống như đã từng quen biết làm hắn hơi kinh hãi. Đây là nguyên tố, nhất định là nguyên tố. Thế nhưng là tại giữa không trung mênh mông, tại trong hoàn cảnh chân không, sẽ xuất hiện cái nguyên tố gì đây? Nguyên tố không gian ư, Tại sử lai khác học viện học tập cũng tốt, từng học tập tại Thiên La học viện cũng được. Điều được Lam Hiên Vũ hiểu được thời gian cùng không gian là hai loại nguyên tố thần bí nhất. Tại bên trong các loại nguyên tố, trụ cột nhất chính là sáu loại thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám. Thần bí nhất chính là hai loại không gian cùng thời gian. Trừ cái đó ra còn có sinh mạng cùng hủy diệt, đây là bản nguyên của vũ trụ, cũng là khó khăn nhất để khống chế nó. tại bên trên mẫu tinh nồng nặc nhất là nguyên tố sinh mệnh, nó mang tới cho các hồn sư chỗ tốt là rõ ràng. mà lúc này tại trong vũ trụ, lam hiên vũ rõ ràng cảm nhận được nguyên tố không gian, những quang điểm nguyên tố không gian này cùng hắn thập phần thân cận, tự nhiên mà vậy mà sẽ quanh quẩn tại trung quanh thân thể hắn. lam hiên vũ nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài là thế giới kỳ quái, có các loại hào quang đang lói lên, đây là đang tiến hành nhảy lên ư? Thân thể của hắn bị một mực cố định tại bên trên chỗ ngồi, không thể di động. Hắn vô thức mà điều động tinh thần lực chính mình để dẫn đạo những thứ nguyên tố không gian này thử trao đổi cùng bọn chúng. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi tinh thần lực hắn tiếp xúc cùng những thứ này nguyên tố không gian nguyên tố, trước ngực hắn lân phiến long thần bỗng nhiên nóng lên, truyền ra một cỗ lực hút. Nguyên tố không gian chung quanh lập tức nhảy nhót hướng hắn vọt tới, rót vào bên trong lân phiến long thần. Vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể Lam Hiên Vũ lập tức tăng tốc xoay tròn. Càng kỳ dị chính là, vòng xoáy huyết mạch bị kín một tầng ngân sắc quang mang nhàn nhạt. nhạt. Đây không phải là màu bạc vốn có trong huyết mạch, cùng so với màu bạc trong huyết mạch hắn, tầng ngân sắc quang mang này rất nhạt, cũng rất hoạt bát. Tầng ngân sắc quang mang này sau khi rót vào huyết mạch chi lực, lập tức lại để cho Lam Hiên Vũ cảm giác được huyết mạch chi lực của mình đã nhận được bổ sung, thậm chí đang chậm rãi tăng lên. Hắn hiểu được rồi, hấp thu những thứ nguyên tố không gian này vậy mà giống mình hấp thu năng lượng sinh mệnh, có thể bổ sung huyết mạch chi lực của mình. Nguyên tố không gian tại thời điểm xuyên qua không gian mới dễ dàng nhất xuất hiện, bình thường hắn chưa thấy qua nhiều nguyên tố không gian như vậy. Nguyên tố không gian có thể bổ sung huyết mạch chi lực, mình đã nắm giữ thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, có phải những thứ nguyên tố này cũng có thể bổ sung huyết mạch chi lực của mình hay không? Vậy tại sao trước đó vì cái gì không có cảm giác như thế? Chẳng lẽ là Lam Hiên Vũ dần dần có cảm ngộ, nước, hỏa, phong, ba loại nguyên tố sở dĩ không có bổ sung huyết mạch chi lực của hắn, là bởi vì nồng độ nguyên tố không đủ, bởi vì tại bên trong sinh hoạt hàng ngày, nào có nguyên tố nồng đậm như vậy. Tại Sử Lai Khắc học viện Sinh mệnh nguyên tố nồng đậm là bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Tại đây bên trong phi thuyền vũ trụ, nguyên tố không gian nồng đậm là bởi vì phi thuyền vũ trụ đang tiến hành xuyên qua không gian. Nói cách khác, chỉ cần nguyên tố đầy đủ nồng đậm, đối với huyết mạch chi lực của mình đều hình thành bổ sung hữu hiệu. Lúc này cảm giác tu luyện bên trong phi thuyền vũ trụ có điểm tiếp cận tu luyện tại trong Hải Thần Hồ. Tuy rằng nơi đây nguyên tố không gian không rồi rào bằng sinh mệnh nguyên tố trong Hải Thần Hồ, nhưng thực sự so với hắn hàng ngày lúc tu luyện thì tốt hơn quá nhiều. Thì ra là thế, đây mới là phương thức tu luyện chính mình cần. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ suy tư, phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động mạnh một cái, nguyên tố không gian chung quanh lập tức nhanh chóng giảm bớt, không gian xuyên qua đã xong, phi thuyền vũ trụ đã chạy ra khỏi trùng động, điểm sáng màu bạc bên ngoài biến mất, thay vào đó chính là tinh không mênh mông trong vũ trụ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được vòng xoáy huyết mạch của mình, cùng với hào quang bảy màu nơi chính giữa vòng xoáy trở nên càng chói mắt, trong nội tâm càng thêm kiên định. Đối với năng lực bản thân, hắn dần dần có chỗ hiểu rõ, cũng càng ngày càng chờ mong tương lai của mình. Các học sinh lần lượt tỉnh lại, dây an toàn trên người bị mờ ta tất cả mọi người không tự chủ vặn eo bẻ cổ hoạt động lấy thân thể của mình phi thuyền vũ trụ sắp đến chỗ mục đích chuyến đi này một giờ sau đáp xuống mời các học sinh chuẩn bị sẵn sàng sau khi phi thuyền đem các em hạ xuống lập tức bắt đầu cuối kỳ cuộc thi cố gắng hết sức nhanh khôi phục trạng thái âm thanh nhắc nhở là âm thanh điện tử cũng không phải âm thanh tiêu khải tại trong chân không như thế nào khôi phục trạng thái đây di chuyển trong vũ trụ vẫn là sẽ cho thân thể sinh ra tiêu hao không nhỏ nhưng bên trong chân không năng lượng thiếu thốn hiệu quả minh tưởng quá bình thường Bất quá, phàn nàn thì phàn nàn. Tất cả mọi người rất nhanh chóng bắt đầu minh tưởng tận khả năng mà khôi phục trạng thái. Dù sao có thể khôi phục một chút là cũng tốt. Chỉ có Lam Hiên Vũ, trạng thái hắn bây giờ là không thể tốt hơn, căn bản cũng không cần phải khôi phục. Rất nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn thấy được mục đích của bọn hắn lần này. Đó là một tinh cầu toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Điều này hiển nhiên không phải một tinh cầu thích hợp sinh tồn, bởi vì mơ hồ có thể nhìn thấy mặt ngoài tinh cầu này có màu sắc luồng khí xoáy bất đồng đang xoay tròn. Từ vũ trụ quan sát đều có thể nhìn thấy, những thứ này luồng khí xoáy này lớn đến cỡ nào rồi. Trên mặt tinh cầu này mơ hồ có không ít mặt đất hình dạng vòng tròn, không biết cụ thể là cái gì. Phi thuyền vũ trụ mang theo bọn hắn vây quanh một bên tinh cầu này sau đó mới bắt đầu tiến vào tầng khí quyển tinh cầu này. Chấn động kịch liệt đem tất cả đệ tử tại trong minh tưởng bừng tỉnh. Cùng so với lúc rời khỏi mẫu tinh, lúc này phi thuyền vũ trụ chấn động rất kịch liệt, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác mệt xã rời. Lam Hiên Vũ lúc trước cũng đã nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn hiểu được đây là do các loại khí lưu của mặt ngoài tinh cầu này dẫn đến. Xem ra, hoàn cảnh tinh cầu này thật đúng là ác liệt. Đích đích đích, đích đích đích, cảnh báo vang lên, âm thanh điện tử cũng vang lên theo. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị phòng trùng kích. Xác nhận dây an toàn của các em đã cài tốt, lắc lư không cần lo lắng, phi thuyền sắp đáp xuống. Ngoài cửa sổ cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ. Tại ở bên trong giật mình, tất cả các học viên đã đều tỉnh táo lại, nhưng đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Rút cuộc Tại sao một hồi kịch liệt lắc lư, phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống bên trong một cái thế giới kim loại. Đó là một cái căn cứ kim loại thật lớn, phía trên vỡ ra một cái lỗ hổng. Phi thuyền vũ trụ từ đó hạ xuống, thẳng đến lúc này phi thuyền vũ trụ mới đình chỉ chấn động. Cho tới giờ khắc này các học viên mới rút cuộc an tâm, lúc trước kịch liệt lắc lư thực sự để cho bọn chúng lòng còn sợ hãi. Tuy nói thân là đệ tử Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn đã có được thực lực nhất định. Thế nhưng là ở trong không gian, ít nhất cũng phải có được cơ giáp hoặc là đấu khai cường đại mới có thể sinh tồn ngắn ngủi bọn hắn đương nhiên là không có đấu khải về phần cơ giáp học kỳ này của bọn hắn chủ yếu học tập chính là lý thuyết cơ bản về cơ giáp cùng một ít phương pháp điều khiển cơ giáp cơ bản nhất còn chưa có học tập như thế nào toàn diện điều khiển cơ giáp trừ việc học ra còn có một trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ tuổi còn nhỏ thân thể còn chưa có hoàn toàn phát triển tại bên trong khoang điều khiển cơ giáp bọn hắn nhưng thật ra là có chút không thích ứng tại bên trên điểm này ngay cả khoang thuyền mô phỏng cũng sẽ không bởi vì thân hình của bọn hắn mà điều chỉnh nhỏ đi tại trong hiện thực chính thức có thể làm được cơ giáp căn cứ dáng người cơ giáp sư để hoạt động nhưng đều là thần cấp cơ giáp nhưng cái kia là tồn tại như thế nào mỗi một đài thần cấp cơ giáp đều có tiên gọi dành riêng cho nó chỉ có đỉnh cấp cơ giáp sư hơn nữa còn phải là hồn sư cường đại mới có thể điều khiển được nó đặt ở trong hạng đội vũ trụ đều là vương bài bọn hắn những học viên này còn kém rất xa về cấp độ nguyên nhân chính là vì tại giữa không trung không có năng lực sinh tồn cho nên hiện tại bọn hắn đối với vũ trụ vẫn là mang kính sợ trong lòng xuất phát tiêu khải mang theo mọi người đi xuống phi thuyền vũ trụ Một tiểu đội binh lính liên bang đã chờ ở bên ngoài. Cầm đầu là một vị có quân hàm thượng tá. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, hướng tiêu khải chào một cái, tiêu khải hoàn lễ. Tiêu lão sư khỏe chứ, hoan nghênh các người tới hành tinh tài nguyên số 4. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, mời đi theo ta. Nói xong, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, cũng không có tiến hành trao đổi càng nhiều cùng tiêu khải nữa. Lam Hiên Vũ có chút tò mò nhìn về phía những binh lính liên bang kia. Những binh lính liên bang kia đều mặc lấy quân phục màu bạc. Phía trên quân phục có một chút đường vân tia chớp, đó cũng không phải là trang trí, mà là hồn đạo pháp trận bản rút gọn. Lam Hiên Vũ đã học qua, binh lính liên bang chấp hành nhiệm vụ giữa các hành tinh mới có đồng phục cao cấp, có tác dụng bổ sung năng lượng bản thân, cũng có thể đối kháng các loại hoàn cảnh ác liệt. Hơn nữa đơn giản như mặt nạ bảo hộ, nó thậm chí có thể phụ trợ binh lính liên bang ở trong không gian chấp hành nhiệm vụ ngắn ngủi. Là sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, nghe nói còn là đường môn nghiên cứu chế ra, hiện tại đã ở phạm vi lớn đưa vào sử dụng. Hắn sử dĩ học qua những thứ này là bởi vì hạm đội binh lính giữa các hành tinh bình thường cũng sử dụng loại đồng phục này. Rất nhanh, bọn hắn được dẫn tới bên trong một cái gian phòng cực lớn. Nói là gian phòng, chẳng bằng nói là nhà kho, bên trong đã chuẩn bị tốt một ít gì đó rồi. Đó là nguyên một đám ba lô kim loại, nhìn qua không lớn, so với ba lô bình thường thoáng lớn hơn một chút, còn có một bộ đồng phục cùng giống với những binh lính liên bang kia. Phía trên mỗi một bộ đồng phục còn để đó một cái mũ giáp. Tiêu lão sư, thượng tá hướng Tiêu Khải báo cho biết một lát. Tiêu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu nói, "Bắt đầu đi." Tốt, ánh mắt thượng tá rơi vào trên người học viên năm nhất, hắn trầm giọng nói, "Đầu tiên hoan nghênh các ngươi tới hành tinh tài nguyên số 4. Tên như ý nghĩa, hành tinh tài nguyên đó là có thể cung cấp tài nguyên cho tinh cầu chúng ta. Loại tinh cầu này cũng không thích hợp sinh tồn, nhưng lại có thể cung cấp tài nguyên phong phú để duy trì tốc độ phát triển cao của liên bang. Các ngươi ở chỗ này hoàn thành một nhiệm vụ, nhiệm vụ tên là thăm dò. Hành tinh tài nguyên số 4 sớm đã được chúng ta tìm ra. Đặc điểm lớn nhất của tinh cầu này chính là thừa thải các loại kim loại hiếm." kim loại hiếm khác nhau sẽ xuất hiện ở khu vực khác nhau trên tinh cầu này. nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến về trước những khu vực này tiến hành tìm kiếm, vì chứng minh các ngươi xác thực đã tới những nơi này. các ngươi cần phải từ những nơi khác nhau thu hoạch ít nhất một cân kim loại hiếm, cũng đem nó mang về tới đây. nếu như có thể mang về càng nhiều kim loại hiếm, điểm cuộc thi sẽ có cộng thêm. ta nói thêm nữa, kể cả cân nặng thêm cũng được cộng điểm. về sau, các ngươi lĩnh lấy trang bị có thể sử dụng đến để hoàn thành nhiệm vụ. đồng phục của quân đội có thể tại bên trên trình độ nhất định giúp đỡ các ngươi đối kháng hoàn cảnh ác liệt. Nhưng đã dỡ bỏ hệ thống chống chế trọng lực, cho nên các ngươi cần phải bằng vào năng lực của mình chống lại trọng lực tinh cầu. Nơi đây trọng lực ước chừng là gấp 2 mẫu tinh. Đồng thời, dự khí bên trong mặt nạ bảo hộ có thể duy trì 5 ngày. Các ngươi cần phải trong đoạn thời gian này hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong túi đeo lưng có nơi chuyên môn đựng kim loại hiếm, nhưng không gian có hạn. Muốn thu càng nhiều kim loại hiếm hơn nữa các ngươi cần phải nghĩ biện pháp cho chính mình. Đồng thời, bên trong túi đeo lưng có đồ ăn có thể duy trì 5 ngày sinh tồn, cần phải dùng chi tiết kiệm. Hiện tại mời lên trước nhận lấy vật tư. Cuộc thi lập tức bắt đầu, giới thiệu nhiệm vụ rất đơn giản, Lam Hiên Vũ lại nghe được vô cùng chăm chú. Từ ở bên trong vị thượng tá này miêu tả, hắn hiểu được cuộc thi lần này có nhiệm vụ là phải sinh tồn tại trong hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa phải thu hoạch kim loại hiếm, không có chiến đấu quá nhiều, chủ yếu là phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa học viện còn vì các học viên mà trang bị đồ ăn cùng nước uống. Nhìn qua tựa hồ độ khó không lớn, nhưng càng như vậy, hắn càng cẩn thận. Thời điểm lúc trước đáp xuống, hắn thông qua từ vũ trụ quan sát là có thể đoán được, hoàn cảnh tinh cầu này là rất khắc nghiệt. Tiêu Khải thản nhiên nói, để ta bổ sung một chút. Đoàn đội nhân số khác nhau tiêu chuẩn hoàn thành khảo hạch cũng không giống vậy. Đoàn đội hai người cùng ba người phải thu hoạch ba loại kim loại hiếm, chính là phải tìm kiếm ba cái khu vực. Đoàn đội bốn người cùng năm người phải thu hoạch bốn loại, mà đoàn đội sáu người trở lên tiêu chuẩn cơ bản là thu hoạch năm loại. Thời điểm nói đến câu sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lam Hiên Vũ, không hề nghi ngờ. Thu hoạch năm loại kim loại hiếm căn bản chính là xây dựng nhiệm vụ vì đoàn đội của Lam Hiên Vũ. Nghe cũng coi như công bằng, hồn sư bất đồng có năng lực bất đồng. Trong một cái đoàn đội, hồn sư càng nhiều, năng lực càng được bổ sung, năng lực sinh tồn của đoàn đội tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn một ít. Huống chi, đoàn đội Lam Hiên Vũ bọn hắn có chừng 7 người, trong đó còn kể cả Đường Vũ Cách. Nghe nhiệm vụ đưa cho bọn hắn, độ khó cũng không tính là lớn. Lam Hiên Vũ hướng Tứ Khải gật đầu, ý bảo chính mình hiểu được. Rất nhanh, các học viên nhận lấy đồng phục, cũng thay đổi đồng phục. Đồng phục màu bạc là tự nhiên có công năng điều tiết kích thước lớn nhỏ. Mỗi một gã đệ tử mặc vào đều vô cùng vừa người, mũ giáp cũng là như thế hạ xuống mặt nạ bảo hộ mũ giáp tự nhiên sẽ cùng đồng phục liên tiếp ở một chỗ bên trong hệ thống dưỡng khí tuần hoàn mở ra lập tức lại để cho lam hiên vũ có một loại cảm giác càng thêm thanh tỉnh tầng ngoài đồng phục cứng cỏi bản thân sẽ có chút bành trướng như vậy mới có thể đối kháng hoàn cảnh ác liệt tốt hơn đối với đệ tử năm nhất mà nói mặc vào đồng phục liền để cho bọn chúng đã có một loại cảm giác mới lạ bọn hắn cũng còn là lần đầu tiên chính thức chấp hành nhiệm vụ tại tinh cầu khác không phải là trọng lực lớn một chútư hẳn là còn tốt đó chứ Bản đồ đã tại bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin của các người. Sau khi các ngươi rời khỏi căn cứ liền có thể xem xét, hiện lại xuất phát, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nếu như bị rơi hết tất cả tài nguyên nhật về, tất cả xem như cuộc thi thất bại, đều nghe rõ cả chứ, đã rõ, các học viên cùng hô lên to, xuất phát. Dưới sự dẫn dắt của Tiếu Khải cùng vị thượng tá kia, bọn hắn xuyên qua một thông đạo, thông đạo xuyên thẳng qua một cái xe tải, sau đó trở lấy bọn hắn chạy ở tốc độ cao. Cái trụ sở này thật sự là quá lớn. Bọn hắn ở chỗ này cũng không có biện pháp phân biệt rõ phương hướng. Lam Hiên Vũ thử xem xét một lát hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình, quả nhiên đã tìm được bản đồ hành tinh tài nguyên số 4, nhưng lúc bản đồ này vẫn còn ở trạng thái cơ bản, hắn không cách nào xem xét, hiển nhiên là phải đi ra bên ngoài, các học viên mới có thể xem bản đồ, một khắc sau xe đã dừng lại, mọi người xuống xe, xuyên qua một cái hành lang, một cái thang hàng lên xuống cực lớn hiện ra tại trước mặt bọn hắn, lên thang hàng đủ để dung nạp toàn thể đệ tử bọn hắn, mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt Tiếu Khải. Hắn quay người nhìn về phía các học viên sau lưng nói, "Đừng để cho ta thất vọng. Các em đều là đệ tử giỏi nhất trong nội tâm của ta. Ta không hy vọng bất cứ người nào trong các em bị loại bỏ. Thời khắc kiểm nghiệm thành quả học tập một học kỳ của các em đã đến rồi. Lão sư cuối cùng có thể nhắc nhở các em chính là, cẩn thận là trụ cột của tất cả, nhất quyết không thể chủ quan." Ngay tại lúc hắn nói chuyện, thang hàng đã bắt đầu bay lên rất nhanh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, không cần hắn nói cái gì Đồng bạn đã tự động gom lại bên cạnh hắn, kể cả đường vũ cách. Bọn hắn có 7 người, gánh vác khó khăn nhiệm vụ nhất là tìm kiếm được 5 loại kim loại hiếm. Sau đó cảm giác áp bách yếu bớt, thang hàng rút cuộc ngừng lại. Một cái thông đạo có chút mơ hồ không rõ hiện ra tại bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Cửa thang hàng mở ra, mọi người còn chưa có đi ra phía ngoài, một cỗ khí lưu mãnh liệt đã mang theo tiếng rít cuốn tới. Trên người Tiêu Khải sáng lên một tầng quang mang màu hoàng, bỗng nhiên đem khí lưu ngăn trở. Hắn đưa tay hướng ra phía ngoài chỉ một cái nói: "Đi thôi các thanh niên." ta chờ các em trở về. Lam Hiên Vũ sung trận lên trước là thứ nhất liền xông ra ngoài. Tại thời điểm bước ra, hắn lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống. Quả nhiên là gấp hai trọng lực, gấp hai trọng lực hắn đã sớm cảm thụ qua. Tại trong phòng tu luyện đều có điều chỉnh trọng lực, hắn không có sử dụng hồn lực, trực tiếp bước nhanh ra ngoài. Hắn tin tưởng tố chất thân thể thật tốt của mình. Đi ra ngoài, hắn lập tức sẽ hiểu vì cái gì lúc trước ánh mắt là mơ hồ, bởi vì trước mắt đập vào mặt đều là gió thổi xen lẫn băng tuyết. Bên trong đồng phục tự nhiên điều động hệ thống nhiệt độ. Cho nên hắn không cảm giác được nhiệt độ bên ngoài, nhưng nhiệt độ không thể nghi ngờ rất thấp. Những người khác đi theo sau lưng Lam Hiên Vũ, cùng một chỗ bước ra phía ngoài, rất nhanh, bọn hắn liền đi ra thông đạo. Lúc này cửa thang đã đóng lại rồi, bên trong cũng chỉ còn lại có Thượng Tá cùng Tiếu Khải. "Tiểu lão sư, vừa rồi ngươi nói có đoàn đội phải thu hoạch năm loại kim loại hiếm, cái độ khó này là không phải quá lớn ư? Bên trên thời gian chỉ sợ đều không cho phép." Huống Chi, Hiên Vũ, đối với khu vực trung ương, cần phải vượt qua khu vực gió vòng tròn khủng bố mới có thể tiến vào khu vực khác." Những hài tử này, Tiêu Khải mỉm cười nói, ngươi đã quên ư, ngàn vạn không nên đem đệ tử sử lai khác học viện đối đãi như trẻ con, lại để cho chúng ta chờ tin tức tốt của bọn hắn đi. Đây cũng là yêu cầu đặc biệt của học viện. Có vài học viên là không đồng dạng như vậy. Bọn hắn cần phải rèn luyện càng khó khăn, tiềm năng mới có thể rất tốt mà bị kích phát ra. Lông mày thượng tá hơi nhíu lại nói, hy vọng ngươi nghĩ là đúng, đây chính là thật sự có nguy hiểm. trong thế giới mênh mông băng tuyết sau khi lam hiên vũ cùng đồng bạn đi ra thông đạo cảm giác đầu tiên chính là như thế từng cỗ cùng phong kéo tới cho dù là tại dưới tình huống có gấp hai trọng lực bọn hắn đều có một loại cảm giác lung la lung lay đồng bạn lam hiên vũ tự nhiên đều tụ lại đến bên cạnh hắn đối mặt với hoàn cảnh ác liệt như vậy bọn hắn ngược lại có chút hương phấn bởi vì bản thân lam hiên vũ có năng lực khống chế thủy nguyên tố phong nguyên tố hơn nữa lam mộng cầm cùng đống thiên thu đều là thân cận băng tuyết hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm năng lực của bọn hắn càng mạnh hơn nữa Lúc này tất cả mọi người không có quá lâu mà quan sát được hoàn cảnh bên ngoài, mà là nheo nhau, nhau mở ra bản đồ bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình. Hồn đạo dụng cụ thông tin cùng Mũ Giáp Tương Liên, trên đầu của bọn hắn lập tức hiện ra bản đồ lập thể. Đầu tiên là hình vẽ cả khối tinh cầu này hình vẽ quan sát điều chỉnh không gian ba chiều. Mặt ngoài tinh cầu này là gồ ghề, trên bản đồ có đánh dấu rõ ràng, đem chọn cái tinh cầu phân thành 10 cái khu vực. Căn cứ chỗ khu vực được gọi là khu vực trung ương. Khu vực trung ương là khu vực bình nguyên lớn, dùng màu sắc bất đồng để biểu hiện khu vực bất đồng đầu tiên có thể phát hiện đúng là dùng căn cứ làm trung tâm gần đó tổng cộng có bốn khu vực màu sắc bất đồng chiếm được diện tích rất lớn viên tinh cầu này mỗi cái khu vực là nơi chứa của một loại kim loại hiếm nhưng lại để cho trong lòng lam hiên vũ để ý chính là tại bên ngoài bốn cái khu vực có một vòng sơn mạch hình vòng cung bất quy tắc cực lớn diện tích sơn mạch vô cùng rộng lớn hơn nữa không có bất kỳ đánh dấu biểu hiện chỗ đó có kim loại hiếm hiển nhiên bên trên sơn mạch là không có kim loại hiếm khu vực khác tức thì đều tại bên ngoài sơn mạch nói cách khác Bọn hắn muốn đạt được năm thứ kim loại hiếm, liền nhất định phải đi qua cái mảnh sơn mạch này mới được. Cái này có nghĩa là để đạt được năm loại kim loại hiếm cùng đạt được bốn loại kim loại hiếm, độ khó trên lịch tương đối lớn. Mấu chốt là trên bản đồ điện tử này cũng không có biểu hiện bất luận tin tức gì về thời tiết, cũng không có nhắc nhở bọn hắn sắp sửa tại tất cả cái khu vực đối mặt với hoàn cảnh ác liệt như thế nào. Lam Hiên Vũ thấy được, những người khác tự nhiên cũng đều thấy được. Bọn hắn điều chỉnh hồn đạo dụng cụ thông tin đến trạng thái liên tiếp nhau. Bây giờ là đoàn đội gọi qua cho nhau, bên tai Lam Hiên Vũ truyền đến âm thanh tiền lỗi. Cái này có chút lừa người nha, không để cho chúng ta biết cũng có ý đồ rồi, Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta là bảy người, cho nên độ khó nhiệm vụ của chúng ta nhất định là lớn hơn một chút đấy. Nhất là có học tỷ gia nhập, càng phải là như vậy. Học tỷ, tỷ có đề nghị gì không? Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía đường Vũ Cách. Không có, ngươi là đội trưởng, toàn bộ nghe lời ngươi. Đường Vũ Cách không có chút nào muốn bày ra ý tứ của mình nàng rất ít xuất hiện mà tỏ vẻ ủng hộ quyền lãnh đạo đối với Lam Hiên Vũ. Những lời này của nàng vừa ra, lập tức lại để cho những người khác ấn tượng đối với nàng đều tốt lên rất nhiều. Đoàn đội chấp hành nhiệm vụ sợ nhất đúng là xuất hiện âm thanh bất đồng. trải qua nhiều lần cùng chung chiến đấu như vậy, tín nhiệm của những người khác đối với Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ là không hề giữ lại. Nếu như thời điểm này có một cái âm thanh bất đồng xuất hiện, đối với đoàn đội tạo thành khốn nhiễu không nói, riêng là hiệu suất sẽ xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói: Chúng ta đầu tiên phải hiểu hoàn cảnh tinh cầu này. Tại thời điểm đáp xuống, nhìn từ vũ trụ, mặt ngoài tinh cầu này có rất nhiều vòng xoáy cực lớn mà mắt thường có thể thấy được. Ta nghĩ, những luồng khí xoáy này rất có thể là khó khăn lớn nhất chúng ta sắp sửa đối mặt. Chúng ta bây giờ ở vào khu vực trung ương, vậy trước tiên đi xung quanh khu vực trung ương lấy bốn loại kim loại hiếm, sau đó lại đi ra bên ngoài. Dựa theo nhiệm vụ học viện giao cho chúng ta đến xem, bên trong phiến sơn mạch kia nhất định là gặp nguy hiểm, hoàn cảnh bên ngoài sơn mạch cũng sẽ càng thêm ác liệt. Những người khác chấp nhận gật đầu. Lúc trước bọn hắn tại thời điểm hoàn thành cuộc thi tổng hợp Đã xong vào một cái khu vực, thực lực địch nhân lại đột nhiên tăng cường trên phạm vi lớn, bọn hắn thiếu chút nữa liền xong đời. "Lên đường đi, ta ở phía trước, Mộng Cầm, Thiên Thu các ngươi tại hai bên, học tỷ phiền toái tỷ bọc hậu. Những người khác ở bên trong, đi thôi." Lam Hiên Vũ nói xong, hướng về một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Không chỉ có bọn hắn hành động, lúc này từng cái đoàn đội nam nhất khác cũng đều đi bắt đầu chuyển động. Khi Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này triển khai hành động, có ba người lập tức từ phía sau theo tới, là Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Sau khi là người của Sử Lai Khắc Học viện, về sau tất cả mọi người vô cùng cố gắng, ba người Băng Thiên Lương tự nhiên cũng là như thế. Tại Sử Lai Khắc Học viện được tài nguyên ủng hộ, bọn hắn cũng đều đã có tiến bộ không ít. Bọn Lam Hiên Vũ rất nhanh liền hợp thành một cái đoàn đội, Băng Thiên Lương bọn hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, cũng không có thời gian cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Nhưng mà, khi bọn Lam Hiên Vũ bắt đầu dùng hình thức đoàn đội để kiếm lấy thêm huy chương, Băng Thiên Lương có chút hối hận. Tại thời điểm cuộc thi nhập học, hắn đối với năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ là thập phần bội phục, nhưng đồng thời trong lòng của hắn cũng có kiêu ngạo thuộc về mình. Dù sao tu vi ba người Lam Hiên Vũ đều mới là nhị hoàn, cùng ba người đoàn đội mình chênh lệch khá xa. Lúc cuộc thi tổng hợp, hơn nữa là Lam Hiên Vũ bằng vào mượn sức chiến đấu người khác để giải quyết vấn đề. Lam Hiên Vũ kỳ thật khá tốt, hắn có năng lực tăng phúc mạnh như vậy, coi như là làm hồn sư hệ phụ trợ, băng Thiên Lương cũng là có thể chấp nhận. Nhưng mà, tiền lỗi cùng Lưu Phong thật sự là quá yếu. Tại Bang Thiên Lương xem ra Tiền Lỗi cùng Lưu Phong căn bản cũng không phù hợp tiêu chuẩn làm đồng bạn cùng hắn, cho nên sau khi tự trường, băng Thiên Lương cũng không có dựa vào bọn họ, mà là tự mình tu luyện. Khi hắn phát hiện tất cả đều trở nên không giống với trước đó, thời điểm Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bằng tốc độ kinh người mà phát triển, tiểu đoàn đội của Lam Hiên Vũ cũng đã thành hình rồi. Dùng Lam Hiên Vũ làm đội trưởng, tăng thêm hai hảo huynh đệ Tiền Lỗi, Lưu Phong, còn có Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy thực lực mạnh nhất toàn lớp. Đoàn đội sáu người đã rất cường đại rồi, càng là đánh bại đệ tử năm thứ ba đã có thu hoạch thật lớn, khi đó băng Thiên Lương mới ý thức tới chính mình sai rồi, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường Lam Hiên Vũ, nhưng hắn cũng có đồng bạn của mình, khi đó đoàn đội của Lam Hiên Vũ đã có 6 người rồi, không có khả năng lại cộng thêm 3 người, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục tự mình tu luyện. Lúc này tham gia cuộc thi cuối kỳ, ba người băng Thiên Lương rất tin tưởng đối với Lam Hiên Vũ, căn bản đều không cần thương lượng, ba người bọn họ liền quyết định đi theo bọn Lam Hiên Vũ, bởi vì ba người bọn họ tin tưởng đi theo Lam Hiên Vũ sẽ có thịt ăn. Tất cả mọi người là hoàn thành cùng loại nhiệm vụ. Bản đồ băng thiên lương cũng nhìn rồi, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít nhất phải trước tiên ở khu vực chính giữa thu hoạch bốn loại kim loại hiếm, sau đó mới có thể đi chỗ xa hơn. Mà làm bởi vì đoàn đội ba người, bọn hắn thu hoạch ba loại kim loại hiếm là được rồi. Đi theo Lam Hiên Vũ, bọn hắn nhất định có thể đạt được càng nhiều kim loại hiếm hơn nữa, cho nên ba người bọn họ rất ăn ý mà liền theo tới. Ba người bọn họ đuổi kịp, Lam Hiên Vũ liền phát hiện rồi, hắn có chút bất đắc dĩ dừng bước lại nói: "Băng huynh, các ngươi làm cái gì vậy?" Băng thiên lương ha ha cười một tiếng nói, không có gì đâu, ngươi thiếu người chắn gió không, chúng ta có thể cùng đi, tất cả nghe theo ngươi, quy củ như cũ. Lấy được kim loại hiếm, chúng ta chỉ cần đầy đủ phần hoàn thành nhiệm vụ kia. Mặt khác đều thuộc về các ngươi, được không, mang theo chúng ta nha. Đường vũ cách có chút kinh ngạc nhìn băng thiên lương. Thầm nghĩ, đây cũng là người ủng hộ Lam Hiên Vũ ư, Lam Hiên Vũ suy nghĩ một lát nói, như vậy đi, cùng một chỗ hành động cũng có thể. Thu hoạch chúng ta bên này bởi vì nhiệm vụ nặng nề cầm 85 các ngươi cầm 15%. Nhưng chúng ta về sau phải đi đến khu vực sơn mạch hình vòng cung, các ngươi cũng phải theo chúng ta cùng một chỗ hành động, không thể rời khỏi sớm được. Có được hay không? Không có vấn đề, Bang Thiên Lương đại hỉ, không chút do dự đã đáp ứng. Đi bên ngoài khu vực sơn mạch hình vòng cung liền có nghĩa là đã thu hoạch bốn loại kim loại hiếm rồi, nhìn qua bọn hắn hẳn là cầm 30% mới công bằng. Nhưng Bang Thiên Lương rất rõ ràng đi theo Lam Hiên Vũ là ý vị như thế nào. Ở cuộc thi tổng hợp lúc ấy, theo chân Lam Hiên Vũ thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với thu hoạch một mình hành động. Tổng sản lượng nhiều Mặc dù tỷ lệ phân phối thấp một chút, bọn hắn vẫn có lợi nhuận. Huống chi, nếu có thể đạt được thêm nữa chủng loại kim loại hiếm, cho điểm cuộc thi của bọn họ tuyệt đối sẽ đề cao mạnh. "Tốt, vậy cùng một chỗ đi. Băng huynh, ngươi ở trung tâm, tùy thời chuẩn bị trợ giúp khắp nơi. Vũ Thiên, ngươi theo ta ở phía trước mở đường. Lâm Đông Huy, ngươi cùng Băng huynh ở bên trong." Lam Hiên Vũ cũng không nói nhảm, lập tức liền an bài đội hình. Hắn có lo nghĩ của hắn, nhiều người lực lượng lớn, năng lực ba người Băng Thiên Lương cùng bảy người bọn họ, giữa năng lực vẫn có rất nhiều nơi để bổ sung. Băng Thiên Lương tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh mẽ. Trọng yếu hơn là năng lực sinh tồn cũng rất mạnh. Hơn nữa ba người băng Thiên Lương đều là chiến hồn sư hệ cường công rất cường đại, cho nên lại để cho băng Thiên Lương bọn hắn đi theo cũng không có gì không tốt. Đoàn đội bảy người biến thành đoàn đội mười người, nhanh chóng chui vào bên trong băng tuyết. Trên người Lam Hiên Vũ thanh quang lượn lờ, phía trước cùng phong thổi tới rơi vào trên người hắn, tự nhiên sẽ chuyển hóa thành gió nhu hòa. Thậm chí tình hình còn đặc biệt hơn, gió hai bên tản ra, sau đó lại từ phía sau thôi động đồng bạn tiến lên giảm bớt ảnh hưởng cực lớn của trọng lực đối với bọn họ. Tại thời điểm ban đầu bắt đầu luyện tập khống chế thủy nguyên tố, Lam Hiên Vũ sẽ biết tầm quan trọng của khống chế nguyên tố, nhất là đối với một ít chi tiết khống chế, càng là trọng yếu nhất. Cho nên hắn tại phương diện khống chế phong nguyên tố cũng là rơi không ít khổ công. Hắn hiện tại tinh thần lực đã đột phá một nghìn điểm, cảm ngộ đối với nguyên tố càng khác sâu. Hơn nữa hắn phát hiện vô luận là cái nguyên tố gì, đối với hắn tự nhiên vậy mà có cảm giác thân cận rất cường liệt. Lúc trước Quý Hồng Bân chỉ dẫn hắn đem nước lửa hai loại nguyên tố dung hợp nói đây không phải là chuyện khó khăn, Nhưng Lam Hiên Vũ thực tế dưới việc tu luyện cảm thấy không nghĩ lại khó khăn đến như vậy. Nhất là huyết mạch của hắn theo lân phiến long thần xuất hiện mà có biến hóa, sau đó các loại nguyên tố ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng nhu hòa. Trên tinh cầu này thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố cực kỳ dồi dào, có thể nói là nơi đây Lam Hiên Vũ thấy thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố là nhiều nhất. Những phong nguyên tố thổi đến trước người hắn tự nhiên sẽ trở nên nhu hòa. Một bộ phận nguyên nhân là hắn đã tiến hành khống chế, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là. Phong nguyên tố cùng bạo cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra khí tức, sau đó tự nhiên vậy mà sẽ yếu bớt. Đường vũ cách đi ở sau cùng, ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Đối với Lam Hiên Vũ kỳ thật nàng là rất tò mò. Lần này cùng nhau hành động, nàng tỏ vẻ ủng hộ hắn, hơn nữa là ôm tâm tính học tập. Nàng muốn nhìn một chút, người này đến tục cùng là dựa vào cái gì có thể đem một cái đoàn đội chỉ huy được tốt như vậy. Chính mình lúc trước rõ ràng có thủ đoạn tốt, lại chính là đánh không lại hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ bắt đầu khống chế phong nguyên tố phụ trợ toàn bộ đoàn đội, Đường Vũ Cách đã hết sức kinh ngạc. Bản thân nàng cũng có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố, trong đó điều khiển đối với thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố là giống với Lam Hiên Vũ. Nàng cũng vô cùng thân cận cùng nguyên tố, nhưng nàng thân cận cùng nguyên tố đến từ quan hệ trong ngũ hành tương sinh tương khắc, cần phải thông qua không ngừng chuyển hóa mới có thể để cho năm loại nguyên tố bảo trì thân cận cùng mình. Nhưng Lam Hiên Vũ không giống với nàng, phong nguyên tố kia tại khi đi vào chung quanh hắn, về sau tựa hồ tự nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Hắn cho Đường Vũ cách cảm giác giống như là con trai của gió vậy, tự tại cảm thụ được gió, chỉ huy gió, được phong nguyên tố bảo hộ. Chẳng qua là điểm này nơi đây cũng đã biến thành sân nhà của hắn. Mọi người tiến lên với tốc độ vô cùng nhanh. Mấy người đang ở trong khu vực hạch tâm thậm chí cũng sẽ không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Ngay cả ban đầu gấp hai trọng lực đều dường như thấp xuống một nửa. Mặt đất hành tinh tài nguyên số 4 tầm nhìn cũng không tốt lắm, chỉ có thể nhìn đến mấy trăm mét bên ngoài, khắp nơi đều là phong tuyết giao cộng. Lam Hiên Vũ một bên rất nhanh đi về phía trước. Một bên thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin nói, "Học tỷ, ngũ hành nguyên tố của tỷ trong có kim, có thể cảm nhận được kim loại hiếm tồn tại hay không?" Đường Vũ Cách nói, "Tại trong phạm vi nhất định là có thể cảm nhận được, nhưng ta cũng cần một chút thời gian." Từ trên bản đồ nhìn, chỉ nói toàn bộ khu vực lớn chỉ có một loại kim loại hiếm, nhưng không có ghi rõ ở nơi nào. Như vậy tìm ra được liền có điểm giống là mò kim đáy biển. Đúng lúc này Đường Vũ Cách kinh hô một tiếng, "Đợi đã, cẩn thận." Nàng cảm nhận được nguy cơ tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được. Liên phía trước bọn hắn cách đó không xa, một cỗ gió lốc không hề báo hiệu mà quét sạch đi qua. Cỗ gió lốc này tới quá đột nhiên, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào chống lại. Phía trước bọn hắn cách đó không xa, một cỗ gió lốc không hề báo hiệu mà quét sạch đi qua. Cỗ gió lốc này tới quá đột nhiên, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào chống lại. Lam Hiên Vũ phản ứng vô cùng nhanh, hai tay của hắn đồng thời chém ra. Từng đám cây kim văn lam ngân thảo tại trong chốc lát cũng đã bắn ra. Phân biệt quấn quanh hướng phía sau hắn đồng bạn, Vũ Thiên bên cạnh Lam Hiên Vũ phản ứng cũng rất nhanh, hắn hô to một tiếng, phong thích mạch đao, một đao ngang nhìn chém ra, một cỗ đao khí cường đại mắt thường có thể thấy được lập tức bộc phát. Trước tiên cùng phong kéo tới bị đánh ra một đạo khe hở, thổi tại trên người bọn họ thoáng lùi lại. Trên người Lam Hiên Vũ thanh quang lượn lờ, toàn lực tiến hành nếm thử khống chế đối với phong nguyên tố cùng bạo này, nhưng cái gió lốc này tới thật sự là quá mãnh liệt, phong nguyên tố nồng đậm đến mức tận cùng thậm chí lại để cho hắn có một loại cảm giác như lúc mình cảm thụ nguyên tố sinh mệnh ở trong hải thần hồ. bất quá, mạch đao cùng lam hiên vũ hai lần ngăn cản cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian hòa hoãn. từng đám cây kim văn lam ngân thảo thành công quấn quanh tại trên thân mọi người, cuồng phong quét sạch, mọi người trực tiếp bị đưa lên không trung. ở đằng kia trong cuồng phong, bọn hắn căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. trên tinh cầu này lực lượng phong nguyên tố làm trong nội tâm bọn hắn vô cùng kinh hãi. âm thanh lam hiên vũ vội vàng vang lên, không nên sợ, ngưng tụ hồn lực bảo vệ thân thể của mình. Mọi người lôi kéo Kim Văn Lam Ngân Thảo của ta, tận lực dựa vào ở một chỗ. Đồng thời hắn đột nhiên kéo mạnh Kim Văn Lam Ngân Thảo, trước tiên đem Vũ Thiên bên cạnh mình kéo qua. Vũ Thiên sớm đã thu hồi mạch đao, một phát bắt được cánh tay Lam Hiên Vũ. Đằng sau truyền đến sức kéo, Đồng Thiên Thu đã kéo lấy Kim Văn Lam Ngân Thảo mà tới, trực tiếp ôm eo Lam Hiên Vũ. Những người khác cũng nhao nhao hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào, cố gắng hết sức nhanh chóng dựa sát vào ở một chỗ là có thể tránh được tại trong gió lốc không bị khống chế mà bay lượn hoặc sinh ra va chạm. Sau khi Lam Hiên Vũ đạt đến tam hoàn, Kim Văn Lam Ngân Thảo trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, hơn nữa bản thân nó liền sẽ tăng lên khí tức huyết mạch hồ sư. Thời điểm lúc này bọn hắn cũng đã xuất hiện cảm giác mê muội mãnh liệt. Cỗ gió lốc này thật sự là xoay tròn quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại hoặc khống chế được nó. Lam Hiên Vũ lần nữa lên tiếng, "Không nên tiết kiệm hồn lực, bảo vệ thân thể, bảo vệ trang phục chúng ta. Không có trang phục, nhiệm vụ của chúng ta liền sẽ kết thúc nhanh đấy." Lúc này mọi người nghe hắn nói, đều phóng thích hồn lực ngăn cản lấy gió lốc trùng kích. Trang phục cũng là đồ phòng hộ sẽ cung cấp dưỡng khí cho bọn họ, giúp chống cự nhiệt độ thấp bên ngoài. Đồng thời còn có thể cho bọn hắn thông qua mũ giáp tiến hành trao đổi. Chính như lời Lam Hiên Vũ, nếu như trang phục hư mất, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tao ngộ nguy cơ cực lớn, sinh tồn cũng thành vấn đề. Liên chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Tại Sử Lai khắc Học Viện, bọn họ là con cưng của trời. Nhưng tại gió lốc kinh khủng trước mặt, bọn hắn không có biện pháp. Chọn vẹn một khắc sau, lực lượng gió lốc bắt đầu yếu bớt, bọn họ cảm giác chóng mặt lúc này mới giảm bớt vài phần. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, bởi vì mặt nạ bảo hộ của Tiền Lỗi đã trở nên một mảnh mơ hồ. Nhìn ngươi thật buồn nôn đó, Lam Mộng cầm nghiêng đầu đi, không nhìn Tiền Lỗi. Thời gian dài chống mặt để cho Tiền Lỗi không chịu nổi, ra hỏa này đã phun ra. Mấu chốt là, tất cả mọi người cảm giác trong lòng buồn bực. Hắn vừa phun cái này nhất thời làm những người khác đều không khỏi nổi lên cảm giác buồn nôn, không thể nôn, tuyệt đối không thể nôn. Nếu mà nôn tại bên trong mặt nạ bảo, không phải sẽ khiến cho mặt mũi tràn đầy dơ bẩn ư? Thật sự là thật là ác tâm quá mà. Oẹ oẹ oẹ, tiền lỗi giống như là mở ra miệng cống, âm thanh nôn mửa không ngừng truyền đến. Từ bên ngoài nhìn vào, cái chất nôn ra đều dính vào trên cổ rồi. Oẹ, Lưu Phong nôn oẹ một tiếng, vội vàng im lặng. May mắn, gió lốc lúc này bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể trượt nhẹ, sau đó đã bị mãnh liệt quang đi ra ngoài, xoay tròn lấy hướng xa xa mà bay. Ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lúc này bọn hắn tại mấy trăm mét trên không trung, hơn nữa trên tinh cầu này trọng lực là gấp hai bên trên mẫu tinh. Nếu như cứ như vậy bị quẳng xuống, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Như là vào lúc này tất cả trang phục mọi người đột nhiên đều phồng lên như là quả khí cầu bình thường. Bọn hắn đối với năng lực thừa nhận gió lốc trở nên mạnh mẽ, tốc độ hạ xuống rõ ràng chậm lại. Không thể nghi ngờ lúc bọn hắn rơi xuống đất sẽ có chỗ bảo hộ, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn không đến mức trực tiếp ngã chết. Nhưng mà, Lam Hiên Vũ không thể đánh bạc, bởi vì trang phục không thể hỏng. Một khi trang phục hư mất, nhiệm vụ của bọn hắn liền kết thúc luôn hắn tin tưởng học viện ở phương diện này cũng nhất định có chỗ bảo đảm đối với bọn họ một khi trang phục hư mất rất nhanh liền sẽ có người tới cấp cho bọn hắn nhưng nói như vậy cuộc thi mà kết thúc thì làm sao bây giờ lam hiên vũ hít sâu một hơi hồn lực trong cơ thể toàn diện vận chuyển trong tay trái hiện ra từng khối lân phiến màu bạc trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên tất cả màu bạc trên lân phiến đều tiếp theo xuất hiện một tầng hào quang màu xanh bích không chỉ có như thế vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể hắn kịch liệt mà xoay tròn tại hắn điều động bên dưới huyết mạch chi lực nhanh chóng rót vào bên trong tay trái của mình. từ khi đã có được long thần biến, hắn liền đã mất đi trợ thủ đắc lực nắm tay lại để thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. nhưng mà huyết mạch chi lực cùng hồn lực của hắn chính thức mà hòa làm một thể, lại tuy hai mà một. thanh quang chói mắt từ trong tay trái lam hiên vũ sáng lên. tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn phóng xuất ra khí tức mà hồn sư cảnh giới tam hoàn như thế nào có khả năng có được. một đôi cánh gió màu xanh cực lớn tại sau lưng của hắn nhanh chóng mở ra, không có vỗ cánh chỉ là hoàn toàn mở ra đôi phong dực này mở ra lập tức để cho bọn chúng hạ xuống yếu bớt, nhưng cũng chính là một cái chớp mắt, tại lực trùng kích cường đại bên dưới, phong dực phá toái, nhưng mà ngay sau đó lại có một đôi phong dực tại sau lưng lam hiên vũ giãn ra, lại một lần giảm bớt thế sông của bọn họ. trừ tiền lỗi ra, những người khác thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngây dại. ánh mắt đường vũ cách nhìn lam hiên vũ không khỏi có chút quái dị. mấy tháng không thấy, hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy ư? năng lực không chế nguyên tố của hắn vậy mà mạnh như thế? đây đúng là năng lực lam hiên vũ mấy tháng này tìm tòi ra được. Hắn phát hiện tại sau khi hai loại huyết mạch giao hòa lẫn nhau, có thể chính thức làm được hỗ trợ lẫn nhau. Khi hắn dùng huyết mạch chi lực để ủng hộ khống chế nguyên tố, năng lực khống chế nguyên tố của hắn liền sẽ nhanh chóng tăng lên tới một tầng khác. Trái lại, khi hắn dùng năng lực khống chế nguyên tố ủng hộ huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực bộc phát ra uy năng cũng sẽ có nguyên tố chi lực trong đó. Hai thứ này giao hòa lại để cho hắn tại sau khi đạt đến tam hoàn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng chỉ là tam hoàn, coi như là không sử dụng long thần biến Lam Hiên Vũ bây giờ sức chiến đấu thực tế cũng đã không phải là tứ hoàn hồn sư bình thường có khả năng so với hắn. Sau khi phong dực bốn lần mở ra, cuối cùng không có lần nữa phá toái, bọn hắn chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Tất cả mọi người vững vàng đáp xuống. Sau khi rơi xuống đất, mỗi người cũng không khỏi thở dốc hơn, trong nội tâm rất sợ hãi. Chỉ có người nào đó là rất khác, tiền lỗi trước tiên tháo ra mũ bảo hộ của mình. Thời điểm này hắn đã bất chấp dưỡng khí gì gì đó rồi. Một bên khuyên đảo ôm lấy mũ bảo hộ, một bên tiếp tục nôn mửa. Trước đó hắn là bởi vì chóng mặt mà nôn mửa. Bây giờ là vì chính mình bẩn quá mà buồn nôn rồi. Lam Hiên Vũ nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, tay trái vung lên, một đoàn ánh sáng màu lam khiến cho thủy nguyên tố xung quanh nhanh chóng ngưng kết, khiến nước từ trên đầu của hắn rót xuống để cọ rửa đi chất bẩn. Nước lạnh như băng kích thích tiền lỗi run rẩy một cái, giống như là điện giật vậy. Nhưng điều này cũng tốt hơn so với hắn nôn trong mũ bảo hộ. Lam Hiên Vũ thuận vẹn cọ rửa thêm vài phút đồng hồ, mới đem hắn rửa sạch sẽ, mũ giáp cũng rửa sạch rồi. Sắc mặt tiền lỗi một mảnh trắng xám, há miệng run rẩy đội nón an toàn lên cũng không biết vì cái gì, lần nữa hô hấp đến dưỡng khí trong mũ bảo hộ, hắn vẫn cảm thấy có một cỗ mùi hôi chua. Lam Mộng Cầm cực kỳ chạy nhanh đến bên kia, lộ ra vẻ mặt rất ghét. "Ngươi cách ta xa một chút nha." Tiền Lỗi lúc này mới thở gấp, hắn nhìn thoáng qua Lam Mộng Cầm, cũng không nói gì, chẳng qua là đặt mông ngồi dưới đất, lặng yên thở hổn hển, nhưng trên mặt béo của hắn tràn đầy dáng tươi cười ấm áp. Chỉ có Tiền Lỗi mới biết được thời điểm vừa rồi hắn bắt đầu nôn mửa là xảy ra chuyện gì. Lúc trước tại thời điểm hắn hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào Hắn và Lam Mộng Cầm là ở một bên, cho nên dựa vào ở một chỗ. Hắn và Lam Mộng Cầm bắt được tay của nhau, đồng thời cũng bị Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy. Thời điểm Tiền Lỗi bắt đầu nôn mửa, Lam Mộng Cầm trước tiên liền quay đầu nhìn về phía bên kia, không nhìn hắn. Tiền Lỗi cũng cảm giác mình thật là ác tâm, vô thức mà muốn buông ra khỏi tay Lam Mộng Cầm. Nhưng trên thực tế, trên người hắn có Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy là không có nguy hiểm gì cả. Nhưng lại tại khi đó, tuy rằng vẻ mặt Lam Mộng Cầm ghét mà không có nhìn hắn, nhưng tay của nàng mãnh liệt nắm chặt gắt gao mà bắt được cổ tay của hắn. ở đằng kia một cái chớp mắt, tiền lỗi tuy rằng vẫn luôn nôn mửa nhưng cũng đã lệ nóng doanh chồng. hoạn nạn gặp được chân tình, lam mộng cầm thật là một cô nương tốt, mạnh miệng mềm lòng. Nàng là một người thích sạch sẽ như vậy, tại lúc kia cũng không chịu buông hắn ra, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm. những người khác lúc này đều cảm thấy hắn là bị kích thích, cho nên lộ ra mỉm cười, nhưng ai cũng không có giễu cợt hắn. dù sao tại lúc ấy loại tình huống đó, nôn mửa là chuyện rất bình thường. những người khác đều tại thở hổn hển. Kim văn lam Ngân thảo của Lam Hiên Vũ như chiếc quấn quanh tại trên thân mọi người, ai cũng không biết có cỗ gió lốc tiếp theo đến nữa hay không. Gió lốc xuất hiện là quá đột ngột, căn bản không có nửa điểm báo hiệu. Hơn nữa tại trong cảm giác Lam Hiên Vũ, gió lốc vừa rồi hẳn là còn không phải mình từ trong vũ trụ có thể thấy cái loại luồng khí xoáy cực lớn này. Nếu gặp phải là cái kia, bọn hắn bị xé nát là cũng có khả năng. Hoàn cảnh quá ác liệt, làm thế nào mới tốt đây? Đồng Thiên Thu đột nhiên hướng Lam Hiên Vũ nói ra, "Hiên Vũ, ta cùng Mộng Cầm Liên Thủ có thể nhanh chóng ngưng ra băng để bảo vệ mọi người." Chỉ cần mọi người không phân tán ra, hẳn là có thể bảo vệ tất cả mọi người." "Thật hả?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng, đống Thiên Thù nói, "Nơi đây thủy nguyên tố quá rồi giàu, chúng ta ở phương diện này trình độ năng lực đề cao thật lớn. Chúng ta thử một lát cho ngươi xem." Nàng vừa nói, một bên đem Lam Mộng Cầm phía sau mình kéo ra ngoài. Lam Mộng Cầm nhìn thoáng qua Tiền Lỗi ngồi tại cách đó không xa không nói tiếng nào, lúc này cảm giác buồn bực trong lòng mới dần dần biến mất. Vừa rồi nàng ngay tại bên người Tiền Lỗi, thấy được cảnh Tiền Lỗi nôn mửa, Cái loại trùng kích thị giác này thật sự là quá cường liệt, thẳng đến lúc này nàng mới thoải mái một ít. Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng cầm tay nắm tay, hai người hai con ngươi đồng thời trở nên sáng lên. Trong chốc lát, nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp. Lam Hiên Vũ là cảm giác rõ ràng nhất, bản thân hắn cũng có thể khống chế thủy nguyên tố. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thủy nguyên tố chung quanh cơ hồ là đánh tới đây. Những thứ thủy nguyên tố này lập tức trở nên mắt thường có thể thấy được. Một gian phòng từ hàn băng cấu tạo thành nhanh chóng thành hình, nhà băng hợp với mặt đất, toàn thân rất tròn, bề ngoài bóng loáng trong như gương. Tuy rằng bên trong vô cùng chật chội, lại có thể đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Nhãn tình lam hiên vũ sáng lên, như vậy liền không dễ dàng bị thổi đi rồi. Trọng yếu hơn là, gian phòng này cung cấp cho bọn hắn một nơi có thể nghỉ ngơi. Lúc trước phục dụng Băng Thần Tịnh Đế Liên, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tại bên trong Hải Thần Hồ ngâm rồi trọn vẹn 6 giờ, lại để cho Đường Nguyệt kêu to là thua thiệt. Hai người bọn họ bởi vậy mà đã đem cái gốc Băng Thần Tịnh Đế Liên hoàn mỹ mà hấp thu. Hai người hấp thu Băng Thần Tịnh Đế Liên, giữa lẫn nhau sinh ra một loại liên hệ kỳ dị. Làm cho các nàng đã có một loại cảm giác cũng có thể dung hợp lẫn nhau. Các nàng không có đạt được một cái võ hồn dung hợp kỹ mới, nhưng lúc liên thủ thực lực so với ban đầu mạnh hơn không ít. Đơn giản mà nói, võ hồn dung hợp kỹ khả năng lại để cho một cộng một biến thành năm, chính là lúc hai người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, thực lực có thể đạt đến gấp 5 lần ban đầu. Nhưng võ hồn giao hòa của các nàng cũng có thể làm cho khi các nàng liên thủ, thực lực tăng lên tới 3.5 đến 4 lần. Lúc này các nàng ngưng kết thành nhà băng, quả thực khiến cho tất cả mọi người có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đồng Thiên Thù nói: Chính là như vậy, nếu như còn có ngân văn lam ngân thảo của Ngô Tăng Phúc, liền thật sự không sai biệt lắm tương đương với có thể lập tức ngưng kết nhà băng rồi. Chỉ cần một cảm giác được không đúng, chúng ta lập tức liền ngưng kết nhà băng để bảo vệ mọi người, mọi người hẳn là sẽ không dễ dàng bị cuốn đi. Lam Hiên Vũ có chút dẫn đầu nói, có thể được đấy, vậy cứ như thế đi, thoáng suy nghĩ một lát sau, hắn nói, từ tình huống hiện tại đến xem, học viện cho chúng ta trang phục, trên thực tế là cân nhắc đến hoàn cảnh ác liệt nơi này, dùng tình huống vừa rồi đến xem, coi như là chúng ta trực tiếp té xuống Cái trang phục này đều chưa hẳn sẽ ngã hỏng. Chúng ta cũng sẽ không bị thương nặng, tối đa cũng chính là té ra vết thương nhẹ. Nhưng mà, tại trong hoàn cảnh ác liệt này muốn tìm được nơi đào móc ra kim loại hiếm, chính là khó càng thêm khó rồi. Đây cũng là nội dung khảo hạch chủ yếu của chúng ta. Nếu muốn đào móc ra thêm chủng loại kim loại hiếm nữa, độ khó tự nhiên sẽ càng lớn. Ta xem qua một lát, liền sau một lát vừa rồi, chúng ta bị gió lốc thổi xa gần trăm cây số. Đã trệt hướng so với phương hướng ban đầu chúng ta tiến lên Những người khác cũng nhất định sẽ gặp phải tình huống không sai biệt lắm như chúng ta. Có nhà băng bảo hộ, chúng ta tiến lên sẽ dễ dàng hơn một chút. Như vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất liền là như thế nào thuận lợi mà đào móc ra kim loại hiếm. Ta nghĩ, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết. Âm thanh Đường Vũ Cách đột nhiên vang lên, những người khác không tự chủ được về phía nàng. Đường Vũ Cách chỉ chỉ mặt đất nói: "Ta vừa mới cẩn thận mà cảm ứng một lát, tinh cầu này được gọi là tinh cầu tài nguyên là hoàn toàn xứng đáng. Bản thân mặt đất chính là khoáng thạch, bên trong ít nhất ẩn chứa 5% kim loại hiếm." nói cách khác dưới chân chúng ta đúng là khoáng thạch chứa kim loại hiếm lam hiên vũ sững sờ cúi đầu nhìn về phía mặt đất băng thiên lương kinh ngạc nhìn mặt đất đơn giản như vậy ư thế thì chuẩn bị đào chút khoáng thạch là trở về là được rồi đường vũ cách lắc đầu nói hẳn là không dễ dàng như vậy vừa rồi nàng vừa nói đến đây sắc mặt lập tức biến đổi nhưng vào lúc này mọi người bỗng nhiên nghe được bên ngoài nhà băng truyền đến một hồi âm thanh đùng đùng lam hiên vũ nhanh chóng vung ra hai cây ngân văn lam ngân thảo hướng đống thiên thu cùng lam mộng cầm mà quấn vào Chính hắn cũng nâng lên một tay đặt tại bên trên nhà băng, rót vào thủy nguyên tố. Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng cầm liên thủ ổn định nhà băng, không hề nghi ngờ, gió lốc lại tới rồi. Bọn hắn lúc này mới rơi xuống đất trong chốc lát, dĩ nhiên cũng lại gặp một cỗ gió lốc, nhưng mà, hiệu quả bảo hộ của nhà băng xác thực rất tốt. Nó giống như là trên mặt đất nhô lên một tảng đá. Hơn nữa băng cứng bóng loáng, sẽ không cùng gió lốc sinh ra lực ma sát quá lớn. Những gió lốc kia quét sạch lấy băng ở bên ngoài rơi vào phía trên nhà băng, phát ra âm thanh, nhưng không cách nào đem nhà băng cuốn đi qua thêm vài phút đồng hồ, bên ngoài mới an tĩnh lại. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sự thật chứng minh, nhà băng là tin cậy. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách nói, "Tỷ nói tiếp đi." Đường Vũ Cách nói, "Vừa rồi các ngươi cũng cảm thấy, gió lốc tới quá là nhanh. Mặt đất này rất cứng rắn, đào móc cũng cần có thời gian. Hơn nữa còn có vấn đề, lão sư nói chính là muốn kim loại hiếm, mà không phải khoáng thạch chứa kim loại hiếm. Muốn tinh luyện một cân kim loại hiếm, liền cần phải ít nhất 20 cân loại khoáng thạch này. Muốn phán đoán hàm lượng kim loại trong khoáng thạch cũng rất khó." Trừ phi cùng ta có được năng lực tương quan cùng kim nguyên tố, cho nên, nói đến đây, nàng nhún vai, cái cuộc thi cuối kỳ này thật là không dễ dàng. Đoàn bọn hắn đội phải thu hoạch năm loại kim loại hiếm, còn suốt ngày bị gió lốc cuốn bay lên trời, còn thế nào đào móc kim loại hiếm đây? Coi như là đào móc thành công, lưng đeo 20 cân khoáng thạch trở về căn cứ sao, cũng không dễ dàng. Ai cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa gặp được gió lốc, có lẽ người còn chưa tới căn cứ đã bị cuốn bay rồi. Tất cả mọi người nhìn ba lô, đừng nói ví dụ là 20 cân khoáng thạch trở lên, năm cân cũng đã rất khó rồi. trên tay cầm lấy khoáng thạch, trên không trung có gió lốc, vậy có thể lấy được ư? cái cuộc thi này thật là biến thái. tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng phàn nàn, nhưng lại có chút may mắn. nhất là ba người băng thiên lương liếc nhau, biểu lộ trên mặt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. nếu không phải đi theo lâm hiên vũ bọn hắn, bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này ư? có thể được nhà băng bảo hộ. lâm đông huy đột nhiên nói, dùng loại khoáng thạch này để luyện kim loại hiếm, chủ yếu cần phải dựa vào nhiệt độ cao. ta có thể nung nóng khoáng thạch, tinh luyện kim loại hiếm giảm bớt sức nặng chúng ta cần phải mang theo. Hắn cảm giác mình muốn bày ra sự tồn tại của mình rồi, bằng không thì thật sự không có gì dùng." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, "Ta chức nghiệp phụ chính là rèn, ta phối hợp với ngươi mà nói, tốc độ tinh luyện kim loại hiếm hẳn là sẽ càng nhanh." Đường Vũ cách nói, "Ta có thể trực tiếp khống chế kim nguyên tố, thời điểm các ngươi tinh luyện, ta có thể cam đoan bọn chúng không tiết ra ngoài." Lam Hiên Vũ nói, "Chúng ta bây giờ liền thử xem đi, ngay tại chỗ lấy tài liệu." Vũ Thiên nói, "Để ta đến lấy." Lưu Phong nói, "Ta phối hợp ngươi lấy." Bạch Long Thương của hắn là thập phần sắc bén đó nha. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đống Thiên Thu nói, có thể đem nhà băng làm cho lớn một chút hay không? Như vậy chúng ta hơi khó động tay. Ngươi cùng Mộng Cầm liền chịu trách nhiệm duy trì ổn định nhà băng. Tiền Lỗi nói, ta đây làm gì? Lam Hiên Vũ nói, ngươi bây giờ khí lực không nhỏ, chịu trách nhiệm vận chuyển đi. Huy Huy, ngươi nghỉ ngơi đi. Nếu có tình huống đặc biệt, thí dụ như tao ngộ địch nhân không rõ tập kích, ngươi tới ứng đối với chúng. Được. Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng. Hắn đứng nơi cách Đường Vũ cách xa nhất, nhìn thoáng qua Đường Vũ cách không có nói thêm cái gì. mọi người phân công hoàn tất, lập tức động thủ. đầu tiên là khuếch trương nhà băng, được ngân văn lam ngân thảo của lam hiên vũ phụ trợ, đồng thiên thu cùng lam mộng cầm đang bảo đảm nhà băng có diện tích, đem nhà băng khuếch trương lớn đến gấp 3 ban đầu. cái này để cho mọi người ở bên trong có không gian thoải mái hoạt động. vũ thiên phóng xuất ra mạch đao chính mình, trong mắt hắn chợt loé sáng, dưới chân bốn cái hồn hoàn hiển hiện mà ra. đúng vậy, hắn đã tứ hoàn rồi, mới một cái học kỳ, hắn liền hoàn thành đột phá. hắn hô một tiếng, ngang nhiên chém ra mạch đao lập tức lưỡi đao sắc bén trực tiếp chạm xuống mặt đất hai tay hắn phát lực đột nhiên một quấy một khối khoáng thạch lớn như cối xay lập tức đã bị đào lên dựa dương trên đỉnh đầu lâm đông huy sáng lên một đạo hồng quang bắn ra tinh chuẩn mà rơi vào phía trên khoáng thạch ở bên dưới ánh sáng màu đỏ nung nóng khoáng thạch nhanh chóng biến thành màu hồng lúc này lưu phong cũng đã phóng xuất ra võ hồn chính mình đem từng khối khoáng thạch đào móc ra đưa vào giữa hồng quang tay phải đường vũ cách vung lên một tầng quang mang màu vàng nhạt nhanh chóng bao phủ tại bên trong nhà băng đem nhiệt độ cao ngăn cách ra không cho nhà băng bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một tầng quang mang màu vàng nhu hòa xuất hiện ở trung quanh khoáng thạch, khoáng thạch bắt đầu nóng chảy. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy làm thủ thế, trên cổ tay Nguyên Ân Huy Huy vòng tay chữ vật hào quang lóe lên, hai thanh chùy rèn lập lòe đã bị vứt cho Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương kinh ngạc nói, chữ vật hồn đạo khí ư? Lam Hiên Vũ mỉm cười, hai tay cầm chùy, trực tiếp đập vào phía trên khoáng thạch. Lập tức, khoáng thạch chia năm xẻ bảy, khoáng thạch nhỏ đi có thể được nung nóng nhanh hơn. Lam Hiên Vũ chịu trách nhiệm đem khoáng thạch đập nát, Lâm Đông Huy chịu trách nhiệm nung nóng. Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phân biệt cuốn quanh tại trên người Lâm Đông Huy, đồng thiên thu cùng Lam Mộng Cầm, tiến hành tăng phúc nguyên tố chi lực đối với bọn họ. Chính hắn kỳ thật cũng có thể nung nóng, nhưng nếu như một lòng dùng nhiều thứ quá mà nói sẽ tiêu hao quá lớn. Hơn nữa thuần túy từ cường độ hỏa nguyên tố mà nói, hắn trừ phi là dùng huyết mạch chi lực để phụ trợ võ hồn, nếu không còn không bằng Lâm Đông Huy. Mà ở tinh cầu này khí tức nguyên tố nồng đậm như khí tức sinh mệnh rất mỏng manh, huyết mạch của hắn chi lực vô cùng trân quý. Trừ phi là dùng lượng lớn hồn lực ủng hộ, nếu không sẽ rất khó khôi phục, cho nên nhất định phải sử dụng tiết kiệm. Thời điểm mấy người vừa mới bắt đầu phối hợp còn có chút không thạo, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần trở nên ăn ý hơn. Khoáng thạch bị móc ra, Lam Hiên Vũ đem nó đập nát, Lâm Đông Huy chịu trách nhiệm nung nóng. Khoáng thạch vỡ sau khi bị nung nóng ở một bên ngưng kết. Lam Hiên Vũ lần nữa đánh, đem kia chiết xuất biến thành kim loại hiếm. Ở trong quá trình này, Đừng Vũ cách một mực ở hỗ trợ tụ tập kim nguyên tố, vô luận là nung nóng hay là quá trình rèn đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng Đường Vũ cách thay đổi hình thái kim loại, đem nó biến thành nguyên một đám khối lập phương. Lúc sau Nguyên Ân huy huy thu vào bên trong vòng tay chữ vật. Lúc này chỗ bọn hắn sản xuất loại kim loại hiếm này là tinh kim, là một loại kim loại hiếm chất lượng rất lớn. Bản thân nó cứng rắn, đối với hồn lực có đặc tính truyền dẫn rất mạnh. Chỉ to như ngón tay cũng đã nặng một cân. Khi hai giờ trôi qua, hồn lực mọi người đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Lúc này luyện ra tinh kim đã có bảy tám chục khối, mỗi một khối đều lớn cỡ nắm đấm. Lam Hiên Vũ nói ra. Loại này không sai biệt lắm, đã đủ rồi. Mọi người trước tiên khôi phục một lát, sau đó chúng ta đi một chỗ khác. Lúc này tất cả mọi người rất hưng phấn, từ lúc rời khỏi căn cứ đến bây giờ, ước chừng cũng đã ba giờ. Bọn hắn cũng đã hoàn thành loại đào móc loại kim loại hiếm thứ nhất. Cái này mặc dù chỉ là một loại kim loại hiếm, nhưng số lượng nhiều, bọn hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt là bọn hắn dùng thời gian ít, tổng cộng 5 ngày, bọn hắn còn có lượng lớn thời gian có thể đào móc kim loại hiếm. Có nhà băng bảo hộ, hoàn cảnh ác liệt đối với bọn họ ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất. Rất hưng phấn liền là mấy người băng thiên lương bọn họ, nhiều tinh kim như vậy, tuy rằng bọn hắn được chia ít một chút, nhưng là tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều so với đoàn đội chính mình một mình hành động. Băng Thiên Lương hiện tại rất hối hận chính là khi nhập học không có trước tiên hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào, thật sự là đáng tiếc. Mọi người ăn một chút gì đi, uống nước, khi hồn lực khôi phục được không sai biệt lắm. Sau đó thu nhà băng, căn cứ bản đồ tiến về khu vực thứ hai. Chính như lúc trước bọn hắn phán đoán như vậy trên tinh cầu này hoàn cảnh quá ác liệt, do lốc tùy ý có thể thấy được. Đáng sợ nhất là Những thứ gió lốc này xuất hiện không có quy luật chút nào, mỗi lần đều là cực kỳ đột nhiên. Mấy người này ở bên trong, tại phương diện tinh thần lực, Đường Vũ Cách là mạnh nhất. Nàng có thể ở trước tiên phát hiện gió lốc, sau đó đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm liền nhanh chóng ngưng kết nhà băng thủ hộ mọi người. Mọi người một đường tiến lên, mặc dù là đi không ngừng, nhưng cuối cùng là không bị gió lốc cuốn vào không trung. Được Lam Hiên Vũ phụ trợ, đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm mỗi lần ngưng kết nhà băng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực. Dù sao nơi đây thủy nguyên tố vốn là cực kỳ dồi dào. Thời điểm không có gió lốc bọn hắn liền ở tốc độ cao nhất đi về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Lam Hiên Vũ đem phong nguyên tố không chế hỗ trợ đoàn đội tiến lên. Có bản đồ định vị, cho dù là như lúc trước như vậy bị thổi đi, bọn hắn cũng có thể chuẩn xác mà tìm được vị trí. Nguyên Ân Huy Huy đưa ra đề nghị là mọi người thử lại bị cuốn đi một lần. Bởi vì bị gió cuốn đi, tốc độ tiến lên sẽ càng nhanh, bọn hắn hai bên ủng hộ cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng Lam Hiên Vũ không chấp nhận đề nghị của hắn. Tuy rằng bình thường Lam Hiên Vũ luôn luôn am hiểu tạo điều thần kỳ mạo hiểm, nhưng ngay tại lúc này hắn vô cùng trầm ổn. Bị gió cuốn đi tuy có thể cho bọn hắn nhanh chóng tiến lên, nhưng ai cũng không có biện pháp xác nhận được phương hướng tiến lên, vạn nhất là cuốn đi về chỗ cũ thì làm sao bây giờ? Chẳng bằng mọi người vững vàng đi về phía trước, thời gian là nằm trong khả năng khống chế, khả năng khống chế đối với Lam Hiên Vũ mà nói mới là trọng yếu nhất, bởi vì như vậy hắn có thể tận khả năng mà tính toán tốt thời gian cùng thu hoạch để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi mọi người cũng không thấp, thấp nhất cũng là cảnh giới tam hoàn, lúc toàn lực tiến lên tốc độ rất nhanh. Hành tinh tài nguyên số 4 chẳng qua là một hành tinh nhỏ Diện tích không tính lớn Chỉ sợ ngay cả bằng một phần ngàn mẫu tinh đều không có Sau khi tiến lên đã 4 giờ Bọn hắn đi tới nơi mục đích thứ hai, Mà ở bên trong bốn này gần 3 giờ bọn hắn đã đi trở về Không sai Lam Hiên Vũ là mang theo mọi người đi về hướng căn cứ Nguyên nhân rất đơn giản Dùng căn cứ làm trung tâm bốn cái khu vực đều có kim loại hiếm Nói cách khác Vây quanh căn cứ tiến về ba chỗ khác Khoảng cách là gần nhất Lúc trước bọn hắn bị cùng phong cuốn đi Cho nên đã cách xa căn cứ Hiện tại rõ ràng tình huống rồi, về sau đều phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đào móc bốn loại kim loại hiếm, không thể nghi ngờ vây quanh căn cứ tiến lên là rất thuận tiện. Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngưng kết nhà băng, mọi người lần nữa bắt đầu phân công hợp tác. Cùng so với lần đầu tiên, lần này mọi người phối hợp thì càng ăn ý, sau khi bọn hắn đi vào hành tinh tài nguyên số 4 là 36 giờ, cũng đã thu thập đến bốn loại kim loại hiếm rồi. Hơn nữa tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ, tổng sản lượng bốn loại kim loại hiếm vừa vặn đưa vào kín bên trong vòng tay chữ vật Lúc này tất cả mọi người ở vào một loại trạng thái hưng phấn. Học viện cho 5 ngày thời gian là dựa theo thời gian ở mẫu tinh để tính toán. 24 tiếng đồng hồ làm một ngày, không quan hệ cùng thời gian trên hành tinh tài nguyên số 4. Bọn hắn hiện tại chỉ dùng 30% thời gian cũng đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ, hơn nữa thu hoạch rất nhiều, vượt xa yêu cầu của học viện. Cái này không thể nghi ngờ có thể để cho bọn chúng đạt được rất nhiều điểm cộng. Rất hưng phấn chính là ba người băng thiên lương. Ba người bọn họ chỉ cần thu thập đến ba loại kim loại hiếm coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đã có 4 loại Nói cách khác, bọn hắn hiện tại có thể thẳng đón về rồi, chẳng những sớm hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tuyệt đối là vượt mức hoàn thành, Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi bên ngoài sơn mạch hình vòng cung ư? Hiện tại Băng Thiên Lương cũng hoàn toàn mà tín nhiệm Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, "Không, chúng ta quay về căn cứ, trước tiên đem đã đạt được những thứ kim loại hiếm này nộp lên." "Quay về căn cứ ư?" Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nói, "Tiểu lão sư cũng không nói trên đường không cho trở về, đúng không?" Chúng ta về trước tiên về căn cứ, sau đó lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cũng không tại trong phạm vi hạn chế. Đồng Thiên Thu tò mò hỏi, trở về làm gì? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, quay về đi ngủ, ăn cơm, nghỉ ngơi. Mọi người tại đây đã 36 giờ rồi, cơ bản đều không sao cả đều có thể một mực ở hành động. Nhưng cần nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Băng huynh, các ngươi có thể trực tiếp giao nhiệm vụ, sau đó cũng không cần cùng đi với chúng ta. Lam Hiên Vũ thay đổi chú ý. Không có yêu cầu ba người Băng Thiên Lương tiếp tục cùng nhau đi tới bên ngoài khu vực sân mạch hình vòng cung. Băng Thiên Lương cả giận nói: "Nói cái gì đó? Đã nói rồi, cùng một chỗ hành động cơ mà. Lúc trước chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng rồi, ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta. Ta hiện tại đã phát hiện rồi, vô luận lúc nào, chỉ cần cùng ngươi ở một chỗ, liền sẽ không ngừng có kinh hỉ. Về sau chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cho dù là làm đoàn đội dự bị của các ngươi, chúng ta cũng nguyện ý, cho nên đừng nghĩ bỏ qua chúng ta. Lần này đến Phiên Lam Hiên Vũ trợn mắt há mồm." Băng Thiên Lương quyết tâm lớn như vậy ư? Lam Hiên Vũ không biết tại sao khi đi vào sử lai khắc học viện chính mình đã đối với ba người băng Thiên Lương kích thích lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn chưa mắt nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng đệ tử năm thứ ba đã lấy được một đống huy chương màu tím, con mắt ba người đều bốc lên lục quang rồi. Băng Thiên Lương chẳng qua là đi giúp Lam Hiên Vũ ban bố một cái hạng mục cần đổi, liền đã lời năm đồng huy chương màu trắng. Ba người băng Thiên Lương liền không rõ vì cái gì những người khác tại học viện kiếm huy chương đều khó như vậy, nhưng khi Lam Hiên Vũ đến nơi đây chuyện này liền trở nên đơn giản như vậy gia hỏa này đầu óc cũng quá linh hoạt rồi, xem một chút đi, nếu cùng hắn ở một chỗ, một học kỳ này đều đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Ngay cả Nguyên Ân Huy Huy sau khi đến học viện cũng đã là người của hắn, đều đã khiến võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Ban đầu Nguyên Ân Huy Huy đi theo tại bên người Lam Hiên Vũ, cứ mở miệng một tiếng là Hiên Vũ ca ca. Thời điểm đó ở trong lớp rất nhiều đồng học đều cảm thấy là Lam Hiên Vũ đang lừa hắn. Thế nhưng là một học kỳ này tu vi hắn đang chạy về hướng lục hoàn, võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, thực lực bạo tăng. Cái này giúp cuộc là ai chiếm được tiện nghi ai đây. Hơn nữa lần này cuộc thi cuối kỳ chấp hành nhiệm vụ, Bang Thiên Lương trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ đã tính trước mang theo mọi người hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Cái này kích thích có thể là không lớn ư, những thứ khác không nói, đem những thứ kim loại hiếm này mang về bán cho học viện, có thể đổi lấy huy chương tuyệt đối là không ít. Một cái kim loại hiếm lập phương, cho dù là so sánh với trầm ngân bình thường, đều ít nhất có thể đổi 3 miếng huy chương màu vàng. Trong tay bọn họ có những thứ kim loại hiếm này trình độ chân quý hầu như đều tại phía trên trầm ngân, giá trị hơn trầm ngân gấp mấy lần. Hơn nữa nếu như có thể cầm ra bên ngoài bán, giá cả càng cao hơn nhiều. Tựa như bọn hắn lúc trước đào móc một loại kim loại hiếm cuối cùng. Trong mọi người chỉ có một người Lam Hiên Vũ là biết được điều này bởi vì chỉ có hắn học rèn. Một loại kim loại cuối cùng gọi là thiên linh thiết, có linh tính rất mạnh, độ khó rèn của nó so với rèn kim loại khác độ thấp hơn nhiều. xác suất linh rèn thành công cao hơn nhiều, nhưng giá tiền của nó ít nhất là gấp 20 trầm ngân. Loại kim loại này Lam Hiên Vũ lúc trước đào được tối đa. Cái này sau này trở về, tính toán thành tiền Băng Thiên Lương cảm thấy ba người bọn hắn coi như là được chia một ít, mỗi người cũng có một đồng huy chương màu tím. Đây quả thực là cùng bánh từ trên trời rớt xuống cũng không có gì khác nhau. Chính mình sao có thể thì cứ như vậy buông tha cho, đằng sau còn có vài ngày nữa cơ mà. Một nhóm 10 người gần đây đã tìm được căn cứ, trở về căn cứ. Lam Hiên Vũ nói không sai, học viện cho tới bây giờ chưa nói qua là trên đường không cho phép trở về. Tại bên trong 5 ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ là được, trở về nghỉ ngơi là có thể, nhưng là sẽ chậm trễ thời gian. Lam Hiên Vũ bọn hắn được đưa đến một cái phòng nghỉ. Sau đó được đưa tới lượng lớn đồ ăn, sau đó liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lam Hiên Vũ quyết định nghỉ ngơi trước 10 giờ, một lần nữa xuất phát. Thời gian của bọn hắn rất sung túc, mà bây giờ thiếu khuyết đấy chẳng qua là một loại kim loại hiếm cuối cùng mà thôi. Thời điểm bọn hắn đang ăn, Tiêu Khải đã đến. Tiêu Khải đi vào phòng nghỉ, nhìn một đám tự như hổ đói đang ăn đồ ăn, mí mắt cũng không khỏi nhảy lên vài cái. Lam Hiên Vũ bọn hắn làm cái gì Tiêu Khải đều biết hết. Trên trang phục mỗi một gã học viên đều có camera giám sát, sự lai like khác học viện biểu hiện rất là nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, đối với đệ tử đang thi hành nhiệm vụ biện pháp bảo hộ là rất nghiêm mật, cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn bị cuốn đi, khi rơi xuống đất, kiến tạo nhà băng, đào móc kim loại hiếm, tích góp từng tí một kim loại hiếm, tất cả điều này Tiếu Khải đều thấy rõ, lúc ấy, tên thượng tá ở một chỗ cùng Tiếu Khải khó có thể tin mà nhìn Tiếu Khải, dường như đang hỏi: "Các ngươi những học viên này đều lợi hại như vậy ư? Cái này đều là đã bắt kịp tốc độ máy đào móc ở căn cứ. Dù sao phải đối kháng hoàn cảnh ác liệt, tại căn cứ thu thập kim loại hiếm nhưng là không dễ dàng như vậy." cần phải từ dưới đất tiến hành khoan thăm dò khai thác dùng để bảo đảm an toàn, mà ở trong quá trình này còn phải tránh đi nham thạch, dự phòng sụp xuống. Nhưng trong nhóm Lam Hiên Vũ có Đường Vũ Cách, người này giống như máy dò xét kim loại hình người, nàng tìm được nơi đào móc đều là nơi có hàm lượng kim loại hiếm cao nhất. Sau đó Tiếu Khải cùng tên thượng tá kia liền chơ mắt nhìn, những tiểu tử này chỉ dùng hơn 30 tiếng đồng hồ, liền hoàn thành đào móc bốn loại kim loại hiếm, sau đó đám tiểu gia hỏa này đã trở lại rồi. Lam Hiên Vũ đem thịt trong miệng nuốt xuống, sau đó cười híp mắt hướng Tiếu Khải vấn an. Chào Tiêu lão sư, Tiêu Khải mặt lạnh lùng nói, các em có biết hay không, các em đã ăn gian. Nhà. Lập tức, 10 người đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, lão sư, chúng em ở đâu mà ăn gian rồi hả? Tiêu Khải nói, các em hẳn là hai cái đoàn đội, lại cùng một chỗ hành động, đây chính là ăn gian. Các em không phải 7 người, mà là 10 người. Lam Hiên Vũ nói, thế nhưng là người trước đó đã nói rồi mà, đoàn đội 6 người trở lên, thu hoạch năm loại kim loại hiếm. Chúng em vậy cũng là 6 người trở lên nha, Tiêu Khải hừ lạnh một tiếng nói. Đó là để nói đối với 7 người các em, bây giờ là 10 người, lại không giống nhau. Yêu cầu nhiệm vụ của các em đã thay đổi, kể cả 3 người băng thiên lương bọn hắn ở bên trong. Các em cần phải đạt được 6 loại kim loại hiếm mới tính là thông qua cuộc thi. Bằng không mà nói, thành tích cuộc thi không hợp cách. Tất cả kim loại hiếm đào móc trước đó toàn bộ bị mất đi. Tiền lỗi nghe xong muốn thu kim loại hiếm bọn họ, lập tức bi phẫn kêu lên. Không công bằng, lão sư, cái này quá không công bằng nha Tiêu Khải hừ một tiếng, nghĩ muốn công bằng sao, phải dựa vào thực lực, nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, vừa nghĩ, những đứa nhỏ này ta không tin trị không được các em. "Lão sư, đợi một lát." Âm thanh Lam Hiên Vũ truyền đến. Tiêu Khải trở lại nhìn về phía hắn, "Còn có chuyện gì?" Lam Hiên Vũ nói, "Lão sư, phiền toái người trước tiên tìm cho chúng em một cái nhà kho. Chúng em đem kim loại hiếm thu hoạch được cất lại trước đã." Tiêu Khải khóe miệng co lại, "Thu hoạch ư? Rất nhanh." Tiêu Khải liền thấy được thu hoạch của bọn Lam Hiên Vũ hơn bốn mét vuông kim loại hiếm ư dùng thiên linh thiết làm chủ bốn loại kim loại hiếm có một đồng lớn khi tiêu khải nhìn thấy lam hiên vũ đem ba lô của mình mở ra thời điểm từ bên trong lấy ra mấy khối kim loại hiếm hắn thực sự nghĩ lập tức đi ngay trừ vui mừng ra hắn cũng nhịn không được có chút ghen ghét tại sao năm đó ta đi học lại không có cái này bổn sự vậy hắn âm thầm nghĩ mà oán thán sau học kỳ này vừa vặn bọn hắn nên bắt đầu học tập chế tác đấu khải rồi đem những kim loại hiếm này mang về chẳng phải là cần dùng ư trên thực tế Lam Hiên Vũ hoàn toàn chính xác không có ý định bán đi những thứ này kim loại hiếm này. Sau khi trải qua hắn tinh luyện, độ tinh khiết những thứ này kim loại hiếm đều tại 9 phần 10 trở lên, chỉ cần hơi rèn thêm nữa liền có thể đạt đến trình độ trăm rèn, nghìn rèn. Tại trong quá trình chế tác đấu khải, theo cấp độ đấu khải tăng lên, từ nhất tự đấu khải đến nhị tự đấu khải, thậm chí ở cấp độ cao hơn, kỳ thật liền cần phải đem nhiều loại kim loại hiếm tiến hành dung rèn, dùng tăng cường cường độ đấu khải, tăng lên phẩm chất đấu khải. Nhiều kim loại hiếm như vậy, nhất là thiên linh thiết chân quý Muốn mua được nhưng là không dễ dàng như vậy, không bằng giữ lại cho mình rèn. Mấy người đồng bọn chính mình chế tác đấu khải cũng là cần phải có kim loại hiếm, cái này cũng không cần mua, chỉ cần đem kim loại hiếm chia cho 3 người Băng Thiên Lương cùng Đường Vũ Cách là được rồi, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu thêm một loại kim loại hiếm. Lam Hiên Vũ đem thời gian nghỉ ngơi từ 10 giờ điều chỉnh đến rồi 8 giờ. Trên thực tế, dùng tu vi bọn họ, nghỉ ngơi 3-4 giờ cũng đủ lại để cho thể năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lam Hiên Vũ sở dĩ lại để cho mọi người nghỉ ngơi nhiều hơn mấy giờ là hy vọng mọi người đều có thể khôi phục lại trình thể. Dù sao sau khi cưỡi phi thuyền vũ trụ đi vào hành tinh tài nguyên số 4, bọn hắn liền lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, căn bản là không có nghỉ ngơi qua. Có thể thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt một lát, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, lại đi hoàn thành nhiệm vụ còn lại rất tốt. Lam Hiên Vũ có thể đoán được, hai loại kim loại hiếm cuối cùng này việc thu thập hẳn là chỗ khó nhất trong nhiệm vụ lần này. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn để cho mọi người bảo trì trạng thái tốt nhất. Căn cứ tốc độ bọn hắn lúc trước tiến lên để tính toán, bọn hắn muốn đi ra khu vực trung ương, đến sơn mạch hình vòng cung ước chừng cần phải 5 canh giờ. Đây là chỉ thuần túy dựa vào thời gian đi bình thường, hơn nữa đường núi khó đi, bọn hắn cũng không rõ đường núi sẽ khó đi tới trình độ nào, khả năng còn cần nhiều thời gian hơn. Cho nên kế hoạch Lam Hiên Vũ là 12 giờ đi đến chỗ mục đích, trong lúc này rất có thể còn sẽ có đột phát tình huống khác, phương thức ứng đối cụ thể phải tùy cơ ứng biến. Hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn lại tăng lên một loại kim loại hiếm, như vậy, thời điểm bọn hắn tiến hành Liên cần phải tìm điểm giao nhau giữa hai khu vực ở bên ngoài sơn mạch hình vòng cung, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian ở mức lớn nhất. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn xe là để mọi người lần nữa đi ra ngoài, bị gió lốc cuốn đi một lát, trên không trung bay một đoạn thời gian để tăng nhanh tốc độ tiến lên, nhưng hiện tại không được, bên ngoài khu vực sơn mạch hình vòng cung thập phần rộng rãi suy, lại sản sinh ra 4-5 loại kim loại hiếm, trong đó có vài chỗ khu vực vẫn là chỗ trống, cũng không có kim loại hiếm. Nếu như bọn hắn bị cuốn đi, rất có thể sẽ chậm trễ thời gian. Bọn hắn nhất định phải tìm tốt một cái mục đích mới được Cho nên cũng chỉ có thể trên mặt đất đi tới 8 giờ đi qua, mọi người nghỉ ngơi xong Thật có thể nói là ăn no, uống đã, ngủ đẹp Thời điểm mọi người lần nữa rời khỏi căn cứ Hoàn toàn có thể dùng thần hoàng khí túc để hình dung Trước khi xuất phát, Lam Hiên Vũ đem chỗ mục đích mình Từ trên bản đồ tìm kiếm được nói cho đồng bạn Mọi người xác nhận không sai, lúc này mới lần nữa ra đi Tại căn cứ phòng chỉ huy, Thượng tá mỉm cười hướng Tiêu Khải bên người nói ra: "Những tiểu tử này lại xuất phát sao, có tiến có lui, văn võ song toàn, tiểu tử phụ trách chỉ huy này rất không tồi nha. Về sau nếu cân nhắc tổng quân mà nói, có thể đến chỗ ta đây." Tiêu Khải nói: "Người này ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Tiểu tử này thế nhưng là rất nhiều người đang chú ý, trong học viện cũng là như thế. Hắn tổng quân khả năng không lớn, thi đậu nội viện hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như sau khi hắn tiến vào nội viện, còn có thể giống như bây giờ không ngừng mà mang cho học viện mừng rỡ." ta đoán chừng hắn sẽ được giữ lại trường học, giữ lại trường ư, nghe được mấy chữ này trong mắt thượng tá lập tức toát ra vẻ hâm mộ. trên thực tế có rất ít người biết tại sử lai khác học viện bên trong tất cả học viện tốt nghiệp có thể ở lại trường mới là nhân tài ưu tú nhất. nhưng danh nghẹch giữ lại trường cực nhỏ, có thể giữ lại đấy không khỏi là chi nhân cực kỳ ưu tú. đệ tử nội viện giữ lại trường có tỷ lệ cũng không tính rất cao. những người thi vào nội viện ai mà không cuốn quyết chặt lấy mà nghĩ lưu lại cũng tình nguyện không ngừng ra ngoài vì học viện hoàn thành các loại nhiệm vụ cũng không bỏ được nội viện rời khỏi. Tiểu tử này bây giờ tu vi còn không cao, cũng đã có cái biểu hiện này. Đợi khi hắn có được nhất tự đấu khải chính thức hoàn thành xong giáp lưu, về sau không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Làm chủ nhiệm lớp của hắn, ta đều có chút chờ mong ngày hôm đó đến đấy. Thượng tá cười nói, ngươi đây là ở khoe khoang nha, ở trước mặt ta khoe khoang là có ý tứ gì ư? Trường hai năm nữa liền không sai biệt lắm. Lớp trưởng, năm đó ngươi hoàn thành xong giáp lưu ban đầu là lúc nào? Sau học kỳ năm thứ ba hay là năm thứ tư kia mà? Tiểu khải mặt tối sầm nói, ta đã quên rồi. Thượng tá cười híp mắt nói: "Không thể nào, ta nhớ được lúc trước ngươi là một người hoàn thành cuối cùng trong lớp chúng ta nha, thật không dễ dàng nha, nhưng ngươi có thể thi đậu nội viện, không biết làm bao nhiêu người mở rộng tầm mắt đấy." Tiêu Khải tức giận nói: "Câm miệng, bằng không thì ta gọt đầu ngươi đấy." Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tiêu Khải thiên phú quá bình thường. Hắn vì thi đậu nội viện, bỏ ra máu cùng rất nhiều nước mắt, loại đau khổ này ngay cả chính hắn đều không muốn nhớ lại, thậm chí hắn cũng không biết nếu như lặp lại một hồi mà nói, chính mình còn có thể kiên trì được hay không. Tại ở bên trong đám tân sinh này, tiêu khải thật vất vả tìm được một gã đệ tử tình huống cùng loại với mình lúc trước, đều muốn lại để cho hắn đi con đường của chính mình năm đó. Hắn nghĩ tại trên người hắn nhìn thấy bóng dáng chính mình năm đó. Nhưng mà ai biết tiểu tử này trực tiếp đã lần thứ hai thức tỉnh võ hồn, đã có được huyết mạch một trong những long vương, võ hồn là bạch long vương. Cái này đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? Chính mình lúc trước nếu là có vận khí như vậy, về sau cần gì khổ cực như vậy?